Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm vô hối, nghe phần mới nhất tại audio.is.com. canh, chương 421. Kinh Lôi Chi Lự Đông Phương Kinh Lôi đứng thẳng lên, chắp tay sau lưng trong những đứa nhỏ ngươi từng gặp qua có người hài đồng nào như hắn không? Từ nhỏ đã có thể ẩn nhẫn như vậy, chuyện này Cho dù là một lão hồ ly kinh nghiệm đầy mình cũng không nhất định có thể ẩn giấu hoàn mỹ như vậy Nhưng một gã thiếu niên có thể ẩn tàng hơn 10 năm Mãi không lâu trước đây mới thật sự bạo phát ra Nhưng nếu hắn ẩn nhẫn lâu như vậy rồi thì vì sao lại đột nhiên bại lộ ra trước thiên hạ anh hùng Đây là vì sao? Đây là vì sao? Đông phương hóa hổ cũng mê man nói theo một câu cảm giác mờ mịt không hiểu Đây là bởi vì Lăng Thiên trong mấy năm ẩm nhẫn âm thầm tích xúc lực lượng. Nay đã có được lực lượng phi thường khổng lồ. Đã có thể thẳng thắn ra mặt. Cho nên hắn mới có thể như thế. Thực lực của người này nếu như vậy thì rất đáng sợ. Chỉ cần xem hắn có thể mấy lần từ trong tay Giang Sơn lệnh chủ thoát ra là có thể thấy được thực lực mạnh đến đâu. Một quang đông phương kinh lôi lấp lóe trước mắt thực lực của hắn đã cơ bản thành hình. cho dù không bại lộ thì cũng sẽ không cam lòng tịch mịch nhưng lúc này bát phương mưa gió hội thừa thiên lăng thiên nếu muốn mọi việc đều thuận lợi thì với thân phận một gã hoàn khố sao có thể làm được cho nên hắn liền thừa dịp này xuất hiện trước mắt người trong thiên hạ nhưng hắn bại lộ chính mình lại cũng không có chỗ tốt nào thực tế cả đông phương hóa hổ buồn bực hỏi đồ đần đông phương chinh lôi hận không đá cho hắn một cái mắng Ngươi như thế nào lại không có chú ý Từ khi Lăng Thiên triển lộ thực lực của chính mình Từ thân hắn cũng đã khiến cho cả thiên hạ phải trú mục tới Tất cả hành động của các thiết lực cơ bản đều nhằm đối phó với hắn Cho dù cố ý hay vô tình thì đều nhằm vào hắn Bắc Ngụy, Ngọc Gia, Thừa Thiên, Tây Hàn Thậm chí là Tiêu Gia và chúng Ta Tất cả mọi người đều ý thức được sự nguy hiểm của Lăng Thiên Đều muốn trước khi hắn chưa chính thức trưởng thành mà hủy diệt hắn Chính vì vậy mà trong lúc này thế gian mới trong phong vân biến ảo như vậy Nhưng việc này đối với Lăng Thiên vẫn không có chỗ tốt nào a. Ngược lại toàn là dẫn tới địch nhân Cái này Đông phương hóa hổ càng ngày càng hồ đồ, Ngô quá Lăng Thiên khiến cho tất cả các thế lực chú ý tập trung trên người hắn Từ đó các lực lượng dưới chứng hắn có thể ẩn tàng thành công Bọn họ có thể đang làm gì Không ai cảm thấy gì cả ngay cả một chút động tính cũng không có Tất cả đều bị Lăng Thiên che giấu Ngay cả Lăng gia lúc này cũng không hề liên lạc với Lăng Thiên Đây đúng là tuyệt chiêu hiểm trung cầu thắng Lăng Thiên hẳn là đối với việc này hết thảy cũng đã lo lắng chu toàn một lần Nhưng duy nhất có một việc mà Lăng Thiên nằm mơ cũng không ngờ tới Đó chính là Bắc Ngụy Thái tử Ngụy Thừa Bình mặc dù là một gã đại ngốc nhưng lại là một gã ngốc phi thường xuẩn động. Không ngờ vì muốn giết chết Lăng Thiên mà xuất ra Giang Sơn lệnh là Pháp bảo tối hậu cứu mạng và bảo chủ Bắc Ngụy hoàng thất. Chuyện này hẳn là đã làm rối loạn toàn bộ bố trí của Lăng Thiên cho nên nếu không thừa dịp nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của giết chết Lăng Thiên. Khiến cho hắn không còn sống trở về thì chỉ sợ đến lúc hắn đủ lông đủ cánh là lúc thiên hạ không ai có thể khống chế được nữa. Đương nhiên bắt ngụy hoàng thất cũng vì thế mà nỗ lực trả giá thật lớn là toàn tộc bị tiêu diệt. Chúng ta nếu có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này đem toàn bộ thực lực ẩm tàng của lăng thiên tiêu diệt. Làm cho lăng thiên không thể trở về nữa thì hắn cũng không thể gây ra sóng gió gì nữa. Đông phương hóa hổ hỉ hả đưa ra một cái kiến nghị rất có tính chất đề nghị. ngươi có thể nghĩ đến chuyện này thì ta cùng đại ca lại không nghĩ ra sao. Nếu thật sự có thể biết thế lực của hắn phân bố ở nơi nào thì chúng ta cần gì phải ngàn dắm đến nơi đây. Trong mắt mọi người thì Lăng Phủ Biệt Viện rõ ràng là một nơi nhưng trước khi chưa thật sự xác định Lăng Thiên đã chết thì các thế lực lớn trong thiên hạ tuyệt không có người nào dám đi đầu hành động. Hóa hổ. Võ công của ngươi mặc dù không tệ nhưng đầu ấp lại quá mức cứng nhắc. đông phương kinh lôi cười khổ một tiếng. Tại sao lại không thể động tới lăng phủ biệt viện? Chẳng lẽ bên trong còn có cái gì khác vượt gì sao? đông phương hóa hổ không phục nói. Thực lực lăng thiên cao thâm khó lường hơn xa cao thủ bình thường. Tây môn thế ra tây môn thanh chỉ là cố ý nhúng chàm tại thừa thiên đã bị hắn giết chết mà còn lưu tiếng xấu ngàn năm. bắc ngụy xuất động không dưới 40 vạn binh lực liên hợp với tây hàn và thừa thiên hoàng thất tiêu diệt lăng gia kết quả như thế nào lăng thiên cùng mấy gã thủ hạ đến tương trợ có thể trong thiên quân vạn mã ra vào như chỗ không người thần dũng như vậy ngươi nói bắc ngụy cử ra khuyên quốc chi binh cùng thừa thiên đối chiến cuối cùng như thế nào mà bại đông phương kinh lôi mặc dù trên mặt không dao động nhưng trong mắt lại thoáng hiện một tia sợ hãi chính là tại thời khắc cuối cùng của chiến cuộc từ khi mấy người lăng thiên cưới ngựa sông vào trận thì xuất cùng xuất hiện mười mấy lộ lực lượng thần bí từ bốn phương tám hướng đánh vào khiến cho quân doanh loạn thành một đoàn cuối cùng đại bại ta hỏi ngươi lăng thiên ban đầu chỉ có mấy người thì mười mấy lộ binh mã khác từ đâu mà đến hôm nay lại đi về nơi đâu cái này chỉ riêng tại bắc ngụy đã có mười mấy lộ binh mã tinh nhuệ Lúc đó thời gian gấp gáp Lăng Thiên căn bản không kịp điều binh từ nơi khác đến Như vậy ít nhất có có thể xác định mười mấy đạo nhân mã này chỉ là một bộ phận thực lực của Lăng Thiên bố trí gần Bắc ngụy nhất mà thôi Như vậy thì ở các nơi khác thì sao? Tại phủ cận Tây Hàn có hay không? Tại phủ cận Đông Triệu chúng ta có hay không? Cho dù là bên trong Đông Phương thế gia chúng ta có hay không? Điểm này không ai có thể nói rõ ràng Cái này, cho dù Lăng Thiên có được lực lượng cường thế thì chúng ta cũng có thể xem xét đồng thủ với Lăng Gia. Nếu như không có Lăng Gia trợ lực tất nhiên đối với Lăng Thiên sẽ là một đả kích trầm trọng. Lăng Gia mặc dù cũng là một trong tám đại thế gia nhưng nói thế nào cũng bất quá là một tân hưng gia tộc Cũng không phải là thế gia có thực lực mạnh mẽ đông phương hóa hổ lại nói, ai? Lần này ngươi nói nếu là tại 10 năm trước, thậm chí là 5 năm trước thì cũng không sai. Đáng tiếc sự việc đã cũ rồi. Thương Hải tang Điền, hôm nay lăng gia như thế nào lại so sánh với trước đây? Trước tiên là nói về người trong lăng gia do lăng lão phu nhân cầm đầu. Người này lão mưu thâm toán, sát phạt quả quyết, không hổ là cân quắc bất nhượng bực mày râu khiến kẻ khác thán phục. Lăng chiến lão gia tử lão tuy già nhưng vẫn còn tráng trí Lăng khiếu nọ mặc dù do trước đây bị quân chủ bán đứng mà đại bại một hồi Nhưng hắn là thừa thiên quân thần nhiều năm Thanh danh có được há phải do may mắn Mặc dù ba người này khó giải quyết nhưng cũng còn có phương pháp ứng đối Nhưng người khó giải quyết nhất chính là người thứ tư trong lăng phủ Ngươi có biết người ta nói đến là người nào không? Đông Phương Kinh Lôi hỏi Người trong lăng gia có tư cách nói đến tựa hồ không có người nào khác Đông phương hóa hổ có chút nghi hoặc. Sau khi Bắc Ngụy Thái tử Ngụy Thừa Bình mời Giang Sơn lệnh đuổi giết lăng thiên Cả Bắc Ngụy Hoàng Thất đột nhiên trong một đêm đã bị một lực lượng thần bí tiêu diệt Theo đồn đại lực lượng thần bí này chính là tổ chức sát thủ để nhất lâu vốn im từ lâu gây nên Mà để nhất lâu tựa hồ là do Ngọc Gia điều khiển nhưng ta hỏi ngươi Ngọc Gia chiếm cứ Bắc Ngụy đã hơn ngàn năm Căn cơ sâu dày Một Bắc Ngụy hoàng thất nguyên khí đại thương làm sao có thể so được Ngọc Gia vốn chính là địa đầu xà cần gì phải ra giá trên trời mời để nhất lâu ra tay Mà Bắc Ngụy như đèn dầu sắp tắt tuyệt không có khả năng phản kích Ngọc Gia cần gì phải diệt tuyệt hoàng thất gồm thâu Bắc Ngụy. Cho nên ta có thể kết luận chuyện bắc ngụy hoàng thất bị tiêu diệt nhất định là có quan hệ với lăng gia. đông phương kinh lôi hung hăng gật đầu nói. Cái này căn bản là do lăng gia trả thù. Tất cả các thế lực trong lòng đều biết rõ ràng. Nhưng trước khi lăng thiên chết người nào dám ra mặt vì bắc ngụy hoàng gia nói vài câu mà trên thực tế ở đây còn có một yếu tố bí ẩn. Không phải là gấu tâm nhân thì không thể phát hiện nhân tố gì. Lăng ra trả thù Bắc ngụy cũng không phải là không hợp lý. À Đông Phương hóa hổ đệ nhất lâu ra tay tiêu diệt Bắc ngụy hoàng thất. Cái này cũng không cần nghi vấn. Vấn đề là đệ nhất lâu là đương kim đệ nhất tổ chức sát thủ. hiệu suất tự nhiên là cao nhất nhưng nó thu phí cũng kinh khủng nhất. Tiêu diệt hoàng thất cả một quốc gia thì phải tốn hao bao nhiêu. Đông Phương kinh lôi nói. Không phải là tiền sao. lăng ra vì cầu báo thù mà không tiếc tiền tại sao đông phương hóa hổ nói ngươi vẫn không có rõ ràng vấn đề mấu chốt nếu lăng ra có đủ tiền để trả phí tổn đánh thuê hủy diệt hoàng thất một quốc gia với giá trên trời của đệ nhất lâu thì tài lực mạnh mẽ đến cỡ nào đông phương kinh lôi nói thì sao đông phương hóa hổ nói có tiền cũng có thể sai khiến được ruột thần Người thứ tư trong lăng gia ta muốn nói đến chính là thừa thiên nữ tài thần Lăng khiếu phu nhân Mẫu thân lăng thiên sở đình nhi Cũng chỉ có nàng mới có tài lực như vậy Từ 10 năm nay nàng chủ trì ngoại vụ lăng gia thi đua cùng thiên hạ tài phiệt tiêu ra thậm chí là có nhiều khả năng bắt kịp Nếu quả nhiên là nàng thuê thì ai có thể đảm bảo là không thể thuê lần thứ hai. bây giờ nếu lăng thiên còn sống mà tùy tiện trêu chọc vào lăng gia thì ai có thể cam đoan là sẽ không lọt vào cảnh ngộ như bắc ngụy hoàng gia sự trả thù thảm trọng như thế có nhà nào có thể thừa nhận nguyện ý thừa nhận Cách này cũng không nhất định a nhị ra ngọc gia bây giờ không phải cũng đang ở thừa thiên chia cắt thế lực lăng gia sao lăng gia cũng không có phản ứng gì Nếu người chủ sự lăng gia thật sự có thủ đoạn như nhị gia nói thì tại sao không dám phản kích Đông Phương hóa hổ ngập ngừng nói ngu ngốc, ngọc ra lần này chính là lấy danh nghĩa gà chồng cho cháu gái mà đi vào Hơn nữa trước đó lăng gia, lăng thiên đã tiếp nhận hôn nhân này Mặc kệ sau lưng hai nhà đánh nhau sống chết thế nào nhưng ít nhất bên ngoài hai nhà vẫn thập thành có quan hệ nhân thân Ngọc Gia đồng thủ hay Lăng Thiên phản kích đều phạm vào điều tối kỵ. Đến lúc đó lấy lực hiệu triệu của Ngọc Gia hoàn toàn có thể triệu tập đại bộ phận lực lượng thiên hạ tiến hành bao vây tiêu diệt Lăng Gia Lăng Gia những năm gần đây thực lực mặc dù tiến nhanh nhưng chưa thể hơn được Ngọc Gia ngàn năm tích xúc Đến lúc đó Lăng Gia có thể chính thức không còn tồn tại nữa nhưng bây giờ chỉ cần Lăng Thiên không có phản ứng thì Ngọc Gia dù thế nào cũng thông gia của Lăng Gia cho nên chỉ cần Lăng Thiên không bị bước đến đường cùng thì nhân thủ của Ngọc Gia tại Thừa Thiên vẫn vững như Thái Sơn Lăng Gia hiển nhiên cũng là vạn vô nhất thất Ngọc Mãn lâu lão hồ ly này tận lực làm ra cuộc diện này Mặc dù bây giờ xem ra cũng không có tác dụng lớn, nhưng nếu một khi thiên hạ loạn khởi thì thế lực của Ngọc gia tại Thừa Thiên lại như là một thanh truy thủ đoạt mệnh cắm vào trái tim Lăng Thiên. Không cần phải nói Ngọc Mãn lâu lão hồ ly lão mưu thâm toán này quả thực không phải là hạng người dễ đối phó. Đông Phương Kinh lôi cảm thán một tiếng. Chương 422. Thế ra vô lại nhưng Ngọc gia hiện tại cũng không có dũng khí bước lăng ra vào đường cùng. nếu thực sự bước lăng ra hai nhà thực sự động thủ một chàng chiến hỏa thì ngay cả ngọc gia bằng vào thực lực thâm hậu cũng như mối liên can với các đại thế lực nhưng cho dù cuối cùng chiến thắng thì nhất định sẽ bị lăng thiên tiêu diệt đại bộ phận thực lực nếu vậy thì ngọc gia cũng sẽ không còn tiền vốn mà tranh phách thiên hạ cho nên nhân thủ của ngọc gia tại thừa thiên mặt trong thừa thiên thành xem như không kiêng nể gì Tận sức khuyết trương nhưng đối với thực lực của Lăng Thiên tại Lăng phủ biệt viện thì lại vẫn không có súng khí vọng động. Cuộc diện thừa thiên chỉ cần Lăng Thiên không chết thì hai nhà chỉ có ở trong tối vô thanh vô tức lặng lẽ giải quyết. Không có con đường thứ hai. Hiện tại cả thiên hạ đều đang chú ý về đây. Lăng gia cuối cùng thành bại cũng là ở lúc này. Nếu như muốn nói đến một điểm nghiêm trọng thì chính là cả thiên hạ đại cục đều đặt trên một người Lăng Thiên. Trong tay Lăng Thiên lúc này nắm trung tâm của Đại Lục là Thừa Thiên lại vừa có lực lượng hùng hậu hỗ trợ. Ngày nào còn có lực lượng này ở chính giữa chấn nhiếp thì cho dù là thế lực nào cũng không có dũng khí dễ dàng vọng động. Nhưng nếu Lăng Thiên chết thì thế lực này nhất định sẽ phân tán thành vài khối. Đến lúc đó thì không cần lo lắng nữa, hóa hổ, không tin ngươi cứ chờ xem. Nếu lăng thiên chết Tây Hàn Nam chỉnh ngô Quốc cùng đông triệu chúng ta cũng như đông nam tiêu ra không còn cố kỵ gì lập tức hành động. Thiên hạ này tại ngày lăng thiên chết liền hoàn toàn tứ phân ngũ liệt. Phong nhiên tứ khởi. Thật là lợi hại. Đông phương hóa hổ hít một khẩu hàn khí. Như thế mà nói không phải một gã tiểu mao hài tử lăng thiên này trên thân mang theo an nguy của thiên hạ sao. Thực sự là khó tưởng tượng. Trước mắt việc này nói mặc dù nghe hơi có chút khoa trương nhưng lại cũng không phải là không có lý. Đông phương kinh lôi trầm tư ta nguyên bổn tính toán muốn hết sức giao hảo với lăng thiên. Vì đông triệu vì đông phương thế gia mà ta đã lưu lại hậu lộ. Ít nhất cũng có thể bảo toàn sinh cơ cho đông phương thế gia. Đơn giản là đông phương thế gia chúng ta mấy năm nay tứ phân ngũ liệt, nội đấu không ngừng. Thực lực mặc dù không yếu hơn thế gia nào nhưng bên trong thì nhân tâm lại phân tán. Thật không thể thống nhất thiên hạ. Ta đã trước sau bí mật kết giao với ba gia tộc có hy vọng thống nhất thiên hạ nhất. Một là Ngọc gia, hai là Tiêu gia, ba là Lăng gia cùng Lăng thiên. Cả ba nơi này ta cũng đã giao kết với các nhân vật chùa cột nhưng Giang Sơn lệnh xuất hiện khiến rất nhiều biến số xuất hiện theo mà làm cho dự tính của ta hỏng mất. Cũng thừa dịp đoạn thời gian này ta thử phân tích lại đối với ba nhà này. Kết quả là ta đột nhiên phát hiện ra một sự kiện. Đông Phương Kinh lôi thần sắc trầm trọng nói. Từ hành vi của ba nhà hàng ngày mà suy ra thì ta lại đột nhiên phát giác ra hai nhà có thể còn bận tâm đến chuyện thể diện còn lăng thiên. Người này lại tuyệt đối không? Người này tâm tư tàn nhẫn sát phạt quả quyết. Lăng thiên không ngờ từ trước đến nay chưa từng cho người nào lưu lại được thể diện. Thiếu niên mao đầu tiểu tử này không ngờ là một kẻ đáng sợ nhất. Làm cho người ta trong lòng đều nghĩ đến một nhân vật tuyệt thế kiêu hùng. Nếu thừa dịp này tiêu diệt Lăng thiên, thiên hạ đại loạn quần hùng tề khởi. Đến lúc đó đông phương thế gia ta so với lúc này an toàn hơn nhiều. Nếu có thể mượn áp lực chiến loạn khiến cho cả một gia tộc chia rẽ trước nguy cơ mà đoàn kết trở lại thì chúng ta vẫn chưa mất đi cơ hội vấn đỉnh thiên hạ. Cho nên Lăng Thiên ta nhất định phải giết. Nay thấy tuyệt thế thủ đoạn của Giang Sơn lệnh chủ thì Lăng Thiên nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này ở bên ngoài cách liều vải của Đông Phương Kinh lôi hơn 30 trượng. Trên một cây đại thụ theo ánh trời chiều tán xả nghiêng nghiêng để lộ ra hai bóng người. Lăng Thiên cùng Lê Tuyết hai người tựa hồ hóa thành một bộ phận của đại thụ nấp trên cây Cho dù người của Đông Phương thế ra có đứng dưới tàng cây thì sợ rằng cũng huyết nghĩ không ra Ngay lúc đó trên đỉnh đầu mình cư nhiên lại có hai kẻ còn sống sờ sờ Đông Phương kinh lôi tự cho là bí mật nhưng không chữ nào không lọt vào tai hai người này Hai người này hiển nhiên là Lăng Thiên cùng Lê Tuyết lặng lẽ tiến vào Nhưng hai người trong lúc đó lại không ngừng nói chuyện với nhau một khắc cũng không có ngừng nhỉ Đương nhiên hai người đều dùng nghĩ ngữ truyền âm Phương pháp này chỉ có người có nội tông cực kỳ cao thân mới có thể vận dụng Hiển nhiên không để cho người bên ngoài phát giác Lê Tuyết Thiên Ca Lời của Đông Phương Kinh Lôi cũng bị chúng ta nghe được Bây giờ không biết Huyên có tính toán gì không Có nên đồng thủ không Từ câu nói này mà xem thì đây cũng là một nha đầu túc trí đa mưu, tâm cơ thâm trầm. Vừa nghe Đông Phương Kinh Lôi nói xong trong lòng đã có tính toán. Lăng Thiên hơi trầm ngâm nói. Theo ta tính toán thì dựa vào công phu của chúng ta tiềm nhập vào trực tiếp đem Đông Phương Kinh Lôi xét đánh không kịp che tai toàn lực đánh chết. Sau đó nhanh chóng rút lui độn tích tiềm tung. Nếu Đông Phương Kinh Lôi này chết thế lực của Đông Phương Thế Gia nhất định sẽ đại loạn không còn lực tìm ta gây phiền toái. Ta thậm chí còn thuận tiện tìm hai cái ma hồn của Ngọc Gia để thay ta giải quyết phiền toái. Nhưng lúc này nhìn lại ta lại có chút không quyết ý. Ta cố nhiên khinh thường thiên hạ anh hùng nhưng không ngờ ngoài Ngọc Gia và Tiêu Gia ra thì lại có nhân vật có ánh mắt tốt như thế. Trước kia Đông Phương Kinh Lôi tận lực kết giao với ta quả nhiên là có ý đồ. Vừa lắc lắc đầu lăng thiên vừa lại nói Đông phương kinh lôi mặc dù đáng sợ nhưng ta vẫn lưu tâm đến hắn Hắn có trở mình cũng không gây nên sóng gió gì Ngược lại nội bộ đông phương thế gia loạn như bây giờ Nếu chúng ta có thể hảo hảo lợi dụng thì có thể phát huy tác dụng không thể tưởng tượng được a Nếu lúc này đông phương kinh lôi mà chết thì ngược lại lại giúp cho đông phương thế gia một đại ăn Không sai Lê tuyết truyền âm, ngữ khí tràn đầy vẻ tán thưởng. Đông Phương Kinh Lôi nếu chết thì Đông Phương Kinh Thiên cho dù vô năng nhưng trong hoàn cảnh không có đối thủ mạnh mẽ sợ rằng cũng sẽ kiến tạo được một khối thiết bản Đông Phương Kinh Lôi chết, thực lực Đông Phương Thế Gia bề ngoài giống như là giảm nhưng trên thực tế thì lại tụ thành một khối Nếu Đông Phương Kinh Thiên thu biên được toàn bộ thiết lực của Đông Phương Kinh Lôi thì chiến lực của Đông Phương Thế Gia ngược lại tăng lên nhiều Cách này đối với đại kế thống nhất thiên hạ của ngươi có nhiều trở ngại. Mà nếu như để Đông Phương Kinh Lôi quay về lại làm cho Đông Phương thế gia lúc nào cũng nằm trong nguy cơ phân liệt. Khi đó chúng ta ra tay. Đơn độc chỉ dùng gian kế cũng có thể làm cho gia tộc khổng lồ này đấu đến chết. Mà ta xem Đông Phương Kinh Lôi nọ là một kẻ thức thời chính là nhân vật biết tiến thối. Nếu có thể thực sự để cho ta sử dụng thì có sự trợ giúp rất lớn. tuyết nhi muội muội đối ra tộc nội đấu quả nhiên là rất có nghiên cứu a lăng thiên cười ha ha tựa hồ định nói gì trong mắt hàn quang chợt thiểm tựa hồ trong đó hiện lên vẻ đau khổ lê tuyết đột nhiên trầm mặc cành cây nàng ngồi chợt rung lên một trận rất nhỏ nếu không phải lăng thiên rất chú ý đến tất cả động tính của nàng thì cũng thực sự khó phát hiện ra đến nửa ngày sau lê tuyết mới nói Người người ai cũng nói chiến trường là nơi hung hiểm nhất. Kỳ thật không phải vậy. Chiến trường mặc dù cẩu tử nhất xanh nhưng nếu đã lựa chọn chiến trường thì nếu không phải giết người thì liền bị người giết. Nếu không may mắn chết trong tay địch nhân cũng là chuyện bình thường, không có gì phải oán thán. Kỳ thật tiểu mùi xem nơi hung hiểm nhất trên thế gian chính là nội đấu trong Hoàng cung nội viện. Hung hiểm thứ hai chính là nội đấu trong thế gia đại tộc Đây mới chân tránh là nơi tối bẩn thiểu và hung hiểm nhất trên thế gian Lăng thiên thở dài một tiếng nói Không sai Chiến trường quyết chiến chết trong tay địch nhân là chuyện hiển nhiên Nhưng nếu bị chính thành viên gia tộc đồng bào mình hãm hại Bị chính huyên để tỉ mũi mình tứ ngược Thì tư vị loại cốt nhục tương tiên này sống không bằng chết Cái này mới chân tránh tuyệt vọng chân tránh vô trợ Chân tránh sống không bằng chết a. nghĩ không ra vị trí của Đông Phương Kinh Lôi này tại Đông Phương thế xa như con trời mà cư nhiên cũng gặp tình cảnh này. Cũng đáng buồn cười a. Lăng Thiên Khi nói mấy câu này thì hàm răng cơ hồ thì cắn lại. Thanh âm từ kẽ răng thoát ra mang theo hận ý dày đặc. Oán khí trùng thiên mà ở sâu trong linh hồn đau khổ run rẩy nhất nhất theo câu nói này lộ ra. đoạn thoại này của lăng thiên giống như hữu tâm mà cũng giống như là vô ý nhưng mỗi một câu đều đâm thật sâu vào chỗ sâu trong trái tim lê tuyết thoáng chốc giống như vết xẻo trăm ngàn năm đột nhiên bị người ta đâm vào cả người lê tuyết đột nhiên run rẩy sau cái khăn che mặt hai hàm răng trắng nón cắn thật sâu vào cằm một tia máu đỏ sấm lặng lẽ chảy xuống một lúc lâu sau lê tuyết mất cất tiếng trầm trầm nói ra tộc nội đấu vốn chính là nỗi bi ai của các thế gia đại tộc trường cử nhìn xem từ cổ chí kim đã có gia tộc nào thoát khỏi vận mệnh bi thảm nhất này chưa nếu là hạng người trời xanh trái tim tàn nhẫn thì sự tình cũng chẳng đáng nói đến không quản là giết thân ca ca hay thân muội muội của mình cũng chỉ là người thắng làm vua người thua làm giặc vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn Đây chính là thủ pháp điển hình của các nhân vật kiêu hùng. Hắn vốn đã táng tận thiên lương. Không còn tính người thì hiển nhiên là vẫn an tâm hưởng thụ thành quả. Nhưng thiên ca đã từng nghĩ qua chưa? Vô luận là thế giới nào kiêu hùng cùng anh hùng đều cực kỳ ít. Vẫn có người còn có một chút thiên lương nhưng vẫn nhúc tay vào các chuyện ác là do bị bức bách mà làm ngược lại bản tâm của mình. Mặc dù sau đó cảm thấy lương tâm bị hành hạ đau khổ không muốn sống nữa nhưng nếu sự tình quá quan trọng hắn cũng vẫn tiếp tục làm ra lựa chọn ban đầu mà không có lựa chọn thứ hai nào hơn. Nếu một người mẹ biết được chính mình nếu như không làm một việc nào đó thì con gái mình liền bị thảm tử. Như vậy nàng biết rõ việc này là sai, là đi ngược lại bản ý, đi ngược lại lương tâm của mình nhưng nàng hoàn vẫn làm. Tình nguyện để lương tâm bị dày vò mà tất cả không hối hận. Đồng dạng mà nói nếu một người con biết một số việc nếu mình không làm thì phụ thân mấu thân mình liền bị uy hiếp nghiêm trọng. Không lâu sau có thể bị thất bại thậm chí là chết. Như vậy cho dù việc này bị vạn người phỉ nhổ, Để tiếng xấu muôn đời thì hắn cũng vẫn không thể quay lại. Không oán không hối mà làm. Ca nếu đổi lại là Huyên thì Huyên có vì cha mẹ mình mà sẵn sàng làm thương tổn người Huyên vốn không nguyện ý làm thương tổn không. Huyên sẽ làm như thế nào? Lăng Thiên trầm mặt, trầm mặt rất lâu. Trong cặp mắt đẹp của Lê Tuyết nước mắt đã lặng lẽ lăn xuống, lặng lặng từng giọt rơi xuống thấm ướt cái khăn che mặt màu xanh. Chương 423 trăm hai Tiền thế Kim xanh một lúc lâu sau Lăng Thiên cuối cùng mới trầm giọng nói: Lê Tuyết. Có đôi khi một người được sinh ra đất hoàn toàn không tự chủ được. Vô luận là người khác đối với ngươi không tốt. Hoặc là đúng hoặc là sai. Là đúng hay sai căn bản vô pháp chỉ dựa vào đạo nghĩa mà phán xét được. Có những việc mình không muốn làm nhưng lại vì một nguyên nhân nào đó mà phải làm. Có những việc cấp bách phải làm thực sự muốn làm nhưng cả đời cũng không có nửa điểm cơ hội hoàn thành. Có đôi khi con người vô pháp được phép lựa chọn. Làm người có khi thực sự rất khó khăn đây là lần đầu nghe Lăng Thiên gọi tên mình hai chữ Lê Tuyết mà không gọi là Tuyết Nhi. Trên mặt Lê Tuyết lộ ra vẻ cười khổ. Lăng Thiên nói mặc dù khoát đạt, mặc dù tràn ngập vẻ lý giải nhưng Lăng Thiên Thủy chung vẫn quay về vấn đề này. Tránh phải trực tiếp chính diện trả lời, ngươi, ngươi thực sự đồng ý tha thứ cho ta. Đôi mắt đẹp của Lê Tuyết ngậm lệ mang theo đầy hy vọng sợ hãi hỏi. Không tha thứ hoặc tha thứ thì khác gì nhau. Ta cũng không có nói ngươi làm gì sai. Ta không có ý kiến gì mà cũng không có ý trách cứ gì ngươi. Lăng thiên mạnh mẽ nhấn lại sự kích động trong lòng nói. Ta thực sự có thể hiểu được ngươi cũng rõ ràng tại sao ngươi phải lựa chọn như thế. Nhưng cho dù quay lại tiền kiếp, trước khi gích nổ ta có thông suốt thì lại vẫn như cũ không thể tha thứ. Ta vẫn như cũ lựa chọn giết ngươi. Nguyên nhân vì ngươi có nỗi khổ của ngươi mà ta cũng có lập trường của ta Lăng thiên nhắm mắt nói rõ ràng không quản ngươi là vì cái gì Vì cha mẹ ngươi hay gì đi nữa Cho dù ngươi vì cả thiên hạ lê dân sinh linh mà thương tổn ta thì ngươi cũng là cầu gia của ta Ngươi cũng đã tạo thành thương tổn cho ta Hậu quả là ngươi vẫn phải gánh lấy trách nhiệm này Từ lập trường của ta mà nói ta nên báo thù, ta phải báo thù. Ta nên giết ngươi mà không cần mềm tay. Ngươi có rõ ràng ý của ta không lê tuyết điểm điểm đầu hiểu rõ nói. Ý tứ của ngươi là căn bản không tồn tại cái gì gọi là tha thứ sao. Cũng chính là nói việc ta làm đứng ở lập trường của ta mà nói là căn bản không có sai. Đúng vậy, đứng ở lập trường của ngươi mà nói ngươi không có sai nhưng ngươi cũng có cái sai. Lăng thiên trầm giọng nói, ngươi sai lầm ở hai điểm. thứ nhất là ngay từ đầu đã làm việc không dứt khoát đơn giản cứ đem ta giết chết là xong hết mọi chuyện ngay cả ngươi sau này có cắn sức nửa đêm tỉnh rất thương tâm bi thống gì đó nhưng lại hoàn toàn không có hậu hoạn gì nhưng các ngươi lại không làm mà lại giữ ta lại cho ta cái tàn mệnh để lăng nhục ta có câu giết người cũng không nên quá đáng các ngươi giết ta cũng không nói nhưng lăng nhục ta thì lại rất quá phận bất quá nhờ vào một sai lầm hoặc là có chút quá phận của các ngươi mới tạo cho ta cơ hội trả thù có những việc quá đáng quá là không tốt cái này là cái sai thứ nhất của lăng thiên khi nói việc này thì vẻ mặt vẫn gì thường lãnh đảm căn bản tựa như đang nói về tao ngộ của người khác vậy trong khẩu khí không có nửa điểm tâm tình đặc thù cuối cùng hắn mới bình thản lãnh đảm tựa hồ như đang trần thuật lại một chuyện xưa Mà sai lầm thứ hai chính là chuyện ngươi làm có hối cũng vô dụng. Loại sự tình này không thể hối hận càng không thể sám hối mà phải tiếp nhận. Nếu đã làm thì nên chuẩn bị chịu trả thù của ta. Mà không quản ngươi có thể chịu được hay không, nói chung đã gieo nhân thì nhất định sẽ nhận được hậu quả. Tùy theo một trận nổ mạnh tại tiền thế mọi sự tình cũng sớm đã tiêu tan thành mây khói. Mọi an oán cũng cũng sớm đã tiêu tan tại hoàng tuyển lộ thượng. Ngươi căn bản không cần được ta tha thứ cũng như ta không cần ngươi phải sám hối Nhưng ta cũng không nghĩ đến ngươi cũng đến thế giới này mà Tại thế giới này cũng không còn Lăng Thiên và Lăng Tuyết Nhi tại tiền thế nữa Hiển nhiên cũng không còn ăn ăn oán oán nữa Tiền thế không phải là thế giới này Đạo lý này ngươi hiểu không? Rõ rồi Lê Tuyết cười cười nói Lúc này ta là Lê Tuyết Là nữ nhi của một thợ săn ở Sơn Thôn đúng rồi Kỳ thật lúc mới vừa gặp ngươi ta đã có cảm giác quen thuộc nhưng lại không dám tin tưởng mà cũng không nguyện ý tin tưởng Ngay cả khi ngươi biểu hiện càng càng rõ ràng thì ta vẫn cố gắng tự dối gạt mình, không nguyện ý tin tưởng chuyện này Nguyên nhân vì chuyện này đối với ta mà nói cuối cùng vẫn có chút khó tiếp nhận Nhưng lúc này ta lại đột nhiên phát hiện sau khi chân tránh đối mặt cũng không quá khó khăn Cũng đơn giản thôi Lăng Thiên đột nhiên cười cười Lúc nào có thời gian ta muốn nghiên cứu một chút Kỳ thật trải nghiệm qua nhiều việc như vậy điều khiến ta ấm tưởng sâu nhất sớm Đã không phải là cừu hận Ngươi có biết là gì không Lê tuyết tò mò hỏi nói Là gì Lăng thiên cười Trong nụ cười tràn ngập vẻ hư vô mờ mịt Ngươi chẳng lẽ không cảm giác được Một đoạn hoàng tuyển chi lộ kia Rất là kỳ diệu sao Chờ sau khi giải quyết xong chuyện đông phương thế gia này ta nghĩ chúng ta sẽ hảo hảo nói chuyện một phen. Nói chuyện về hoàng tuyền nhất lộ. Chờ vài chục năm sau mới nói sao. Sao không nói ngay lúc này cơ hơ o u a. Lê Tuyết vừa tức giận lại vừa buồn cười. Giờ khắc này Lê Tuyết mới đột nhiên cảm giác được lăng thiên trước mắt cùng lăng thiên tại tiền thế thật sự rất khác nhau. mặc dù vẫn có chung một linh hồn nhưng lại căn bản không phải là một người. cư nhiên tại thời điểm nặng nề này lại dùng ngữ khí trầm muộn để nói ra chuyện này thật là làm cho người ta không biết nên khóc hay nên cười. sớm hơn một điểm bất quá chẳng lẽ ngươi không chú ý giai đoạn này đối với việc võ công cảnh giới của ta tăng lên có chỗ dùng rất lớn sao? điều đó là hiển nhiên. lê tuyết cười cười. dù sao chúng ta sớm đã xem thấu sinh tử thậm chí là siêu thoát sinh tử cảnh giới hiển nhiên có thể tăng lên rất nhanh ha ha lăng thiên cuối cùng cười to lên Người ngay cả sinh tử cũng có thể xem thấu thì chẳng lẽ không vứt bỏ được an oán trước kia sao ngay cả ta là người bị hại cũng đã coi như mây tiêu gió tan còn ngươi là kẻ giết người lại tư nhiên như tự xe dây chói mình à, ai nha nguyên lai like ngươi ở chỗ này chờ ta Lê Tuyết nhẫn nại không được dối bàn tay nhỏ bé nhằm thắt lưng Lăng Thiên tàn nhấn véo một cái ngươi là một gã hỗn đàn. Lăng Thiên ha ha cười tuy nhiên không khí giữa hai người trong lúc đó đột nhiên lại thêm nặng nề. Bầu không khí như thêm áp lực. Sau khi bóc trần thân phận của nhau, hai người cũng dần thích ứng với thân phận mới nhưng làm như thế nào đối mặt với vấn đề này thì lúc này trong lòng hai người đều có tâm tư vi diệu nên không hẹn mà đồng thời trầm mặt. Lăng Thiên vừa trầm mặt một hồi. Lê Tuyết có thể cảm thấy rõ ràng nhịp đập tâm tạng của Lăng Thiên lúc này đang cấp bách sáo động. Đột nhiên Lăng Thiên hít thật sâu một hơi khẩu khí, hai mắt chăm chú nhìn về phía trước, mặt vô biểu tình truyền âm nói. Lê Tuyết, lần này đối mặt với người của Đông Phương thế xa, ta cần ngươi hỗ trợ. Trong thanh âm đã khôi phục được vẻ bình tĩnh. Cần gì phải khách khí thế hào ca ca. Lê Tuyết rào hoạt cười cười. Hôm nay lăng đại công tử có sự tình gì cứ việc phân phó. cư nhiên dùng loại khẩu khí này nói với ta thực sự là thấy ngứa mông sơ. Ngươi nợ ta một cách đép. Lê tuyết ta ngay lúc này thực sự rất muốn tàn nhẫn đánh ngươi một trận lăng thiên tàn nhẫn nói. Ngay lúc này ta muốn lợi dụng mâu thuẫn nội bộ trong đông phương thế gia Ta muốn đối mặt đàm phán với đông phương kinh lôi cho nên ta muốn ngươi dẫn dụ đám nhân mã kia đi để cho ta chút thời gian. Hiểu chưa? Trong ngữ khí của lăng thiên toàn bộ là là vẻ ra lệnh cứng rắn, Không còn vẻ ôn hòa như trước mà cũng không có nửa điểm thương lượng. Toàn bộ như vẻ phân phó cho thủ hạ của mình hay phân phó cho thị nữ, cho nô lệ của mình. Tin tưởng rằng khẩu khí này nếu đổi lại không phải là nói với lê tuyết mà nói với ngoại nhân thì lập tức sẽ dẫn tới cảnh đấu nhau ngươi chết ta sống. Nhưng trong mắt Lê Tuyết lại đột nhiên toát ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Giờ khắc này hai mắt Lê Tuyết phát ra quang mang sáng ngời. Như thể trăng sáng giữa đêm đen. Tràn ngập vẻ cuồng hỉ. Như thể chút được gánh nặng. Như thể tâm nguyện trăm ngàn năm nay đột nhiên được mãn nguyện. Ân ta phải đi. Ta sẽ tận lực vì ngươi tranh thủ thời gian. Lê Tuyết nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng. Trong lúc kích động đã quên mất việc dùng nghĩ ngữ truyền âm. Nhưng ngay lập tức thân thể mềm mại hồ thấp thoáng rồi từ bên người lăng thiên bay đi. Ra đến xa xa thì lại vô hồi rồi lại từ một phương hướng khác vọt đi. Bàn tay nhỏ bé dối xuất phát ra một luồng hàn ý mạnh mẽ. Thoáng chốc không gian quanh nàng trong phương viên mấy chục trưởng đã bị một làn sương mù bao phủ. Nhất thời trong rừng rậm không khí trở nên giá rét như đông lạnh. Giống như cổ hàn thiên đột lâm Hảo công lực tinh thuần Từ lăng thiên từ khi tới thế giới này tới nay chưa từng thấy ai có thể có công lực thuần âm tinh khiết như thế Cho dù là người chuyên tu trí âm công pháp như lăng thần cũng không bằng Đây cũng là lần đầu tiên Lê Tuyết không hề cố kỷ phô bày toàn bộ kinh long thân pháp trước mặt lăng thiên Ngoài ra còn có hàn băng thần công lăng thiên quen thuộc đến cực điểm cũng được lăng thần sở tu Toàn bộ hàn băng thần công trước đó nàng còn tìm trăm cách che giấu vì sợ Lăng Thiên nhận ra nhưng lúc này thì lại như là e sợ cho Lăng Thiên không nhìn thấy rõ ràng. Tự nhiên mà hào phóng toàn lực thi triển ra. Trên mặt Lăng Thiên lộ ra vẻ phức tạp đến cực thần sắc trong mắt lúc này tựa hồ như trong sát na xuyên thấu qua trăm ngàn lần luôn hồi. Tại một khắc này trong mắt Lăng Thiên lộ ra vẻ thương hải tang Điền Bãi lúa hóa nương dâu. Sinh tử lưỡng trọng thiên Ngay lúc lê tuyết xoay người ly khai một sát na lăng thiên rõ ràng nghe được hai tiếng lách tách rất nhỏ vang lại Đó là hai khối nước mắt xúc tích đã lâu ngay lúc nàng chợt động thân rời đi từ trên khói mắt lặng lẽ chảy xuống Một giọt rơi vào trên cành cây bơi nơi người lăng thiên Lăng thiên nhẹ nhàng dối tay ra hai giọt nước mắt lấp lánh đã nhẹ nhàng rơi trên đầu ngón tay trên đầu ngón tay truyền đến xúc cảm rõ ràng ôn nhuận ẩm ướt trong đôi mắt như ưng của lăng thiên bỗng nhiên như nổi lên một đạo vụ ý mông lung khóc đưa hai ngón tay ươn ướt áp nhẹ vào mặt khói miệng lăng thiên đột nhiên ních lên toát ra ý cười nụ cười như ngập tràn dương quang loại nụ cười này ngay cả đám người thân nhất bên người lăng thiên như lăng thần cùng lăng kiếm cũng chưa bao giờ thấy qua bao nhiêu vướng mắc trong tâm lúc này hoàn toàn được tháo bỏ Nguyên Lai like Tâm ghét bao lâu lúc này mới chân được giải khai. Lăng Thiên trong lòng thoải mái cười nhẹ một tiếng. Thân thể lói lên rồi đột nhiên biến mất trong rừng cây. Chương 424. Tạo ra hỗn loạn chuyến đi này, các thị vệ của Đông Phương Thế ra đều cẩn thận dị thường. Ai cũng biết mục tiêu lần này đi là săn giết Lăng Thiên và săn giết Thiên Hạ đệ nhất cao thủ. Đây há phải là chuyện dễ dàng. Võ công của lăng thiên cao đến trình độ nào thì không có người nào rõ ràng nhưng chỉ bằng vào việc hắn có thể tung hoành như đi vào như chỗ không người giữa 40 vạn đại quân bắc ngụy thì có thể biết. Một trận chiến xếp hơn một ngàn người thì liền biết đây là một người cực kỳ tàn nhẫn ngoan lạc. Một ngàn người lần này mặc dù cũng là cao thủ tinh nhuệ trong gia tộc. Hiển nhiên không phải là đám ô hợp bắt ngụy nọ có thể so sánh nhưng trong lòng mọi người đều rõ ràng ngay cả khi đám người chính mình có thể thành công giết chết lăng thiên thì cuối cùng số người có cơ hội sống sót quay về tin tưởng cũng tuyệt không quá ba thành. Thậm chí ngay cả một phần cũng chưa nhất định. Nhiệm vụ này rõ ràng là đầy nguy cơ tử vong cho nên người người đều cảnh giác mười phần. Cảnh giác nhìn kỹ bốn phía. phàm có bất kỳ dấu hiệu gió thổi cây đồng cũng khiến cho cả đội ngũ tao động một phen. Thực sự là phong thanh hạt lệ. Thảo một giai binh. Ngay thời khắc vi diệu không khí ác bước đến cực điểm thì một thân ảnh màu lam thước tha đột nhiên xuất hiện. Một khi xuất hiện liền công kích như lôi đình vạn quân. Tất cả mọi người thình lình bị tung pháp dựng dị bao phủ có cảm giác như cả người như rơi vào băng quật. Nhưng do đã có sự đề phòng nên người người cơ hồ như đạn đát lên nòng đều ảo lên như thủy triều mà vây công. Cùng lúc đó âm thanh xé gió hò hét vang thành một phiến. Lăng thiên đến, lăng thiên đến. Một thanh âm như khóc vang lên. Từ trong thanh âm này có thể thấy ra hỏa phát ra thanh âm này sợ rằng đát lệ rơi đầy mặt. Danh tín tử thần của lăng thiên xác thực đã xâm nhập sâu vào trong tâm trí người của Đông Phương thế gia Tạo nên sự sợ hãi vô pháp che đậy được Về sĩ từ bốn mặt tám phương nhằm hướng lam ảnh xuất hiện điên cuồng tiến đến Thân ảnh như mộng ảnh của Lê Tuyết dưỡng mì phiêu đồng xuyên qua giữa đám người trong giận ung dung Đắc tâm ứng thù Lê Tuyết khẽ vung trường, hai người trước mặt đã tức thì bị băng xương che kín mặt cũng không nhúc nhích nổi Nhưng Lê Tuyết không chút dừng lại, sớm đã thừa dịp mượn lực phản chấn nghiêng nghiêng lướt ra ngoài. Lại đánh ngã thêm hai người nữa sau đó lại nhằm một phương hướng mà mọi người còn chưa phản ứng kịp thân thể lại cấp bách thay đổi phương hướng. Tiếp theo lại có hai người ngã xuống mà thân thể nàng thì lần này lại tiêu thất trước mặt mọi người. Hảo khinh công, hảo siêu diệu thân pháp. Cho dù là lăng thiên đích thân đến cũng bất quá như thế mà thôi. xoay quanh như thế một vòng tuần hoàn vơ a s quy quy n g i o Nơ Gơ. như không có nửa khắc dừng lại đông đảo cao thủ đông phương thế ra đối với thân pháp giống như ruột mì này của nàng đều vô pháp tổ chức thế công hiệu quả nên nhanh chóng rơi vào cuộc diện toàn bộ chịu đánh nhưng sau khi bối rối một lúc thì bỗng nhiên có người cao giọng gọi nói tất cả rút lui ra sau ba bước tạo thành vòng tròn bao vây khoảng không ở giữa đao phong hướng về phía trước không được bối rối làm loạn trận cước sau khi được thanh âm này chỉ huy thì về của đông phương thế ra từ từ ổn định tổ chức mà khoảng không ở giữa cũng xuất hiện một vòng tròn lớn bên ngoài vẫn có không ít thì về cuồn cuộn không ngớt kéo đến Lê Tuyết vốn muốn tạo ra hỗn loạn Càng loạn càng tốt Tất cả mọi người đều tập trung trên người mình thì càng có lợi cho Lăng Thiên hành sự Để tranh thủ thời gian mà nàng cũng tự tin cho dù bị vây khốn cũng có thể toàn thân thối lui Đơn giản là không thể ngăn cản cho dù tất cả vây quanh lấy mình Lúc này tất cả mọi người đều nhận ra đây căn bản không phải là Lăng Thiên mà là một nữ tử Một nữ tử võ công cực cao Sau khi xác nhận đây không phải là tử thần lăng thiên đại bộ phận mọi người cũng không hiểu sao đều thả lỏng tâm tình nhất là khi thấy nữ tử này đã bị người bên mình bao vây trùng trùng có cánh cũng khó bay. Ngay cả võ công rất cao thì như thế nào? Cơ hồ tất cả người đều cao hứng thậm chí có người trong miệng không nhìn được liền mắng thối nương tử ở đâu chạy đến. Có dũng khí đến quấy rối ra ra. Tiểu cô nương đến đây tìm đàn ông sao? Người muốn đàn ông sao? Ha ha giết con điếm này đi, làm hại lão ra sợ hãi một phen, nhanh, nhanh bắt lấy nàng ta, cởi khăn che mặt xuống để lão tử xem một cái. Nhìn vóc người thì có vẻ không tệ khiến lão xả nổi hứng. Buổi tối hôm nay thật may mắn, thanh âm này hình như là của gã thủ lĩnh, hạ tướng quân, không nên tháo khăn che mặt xuống. Vạn nhất tiểu nương tử này người đẹp mà mặt xấu như dù thì tắc huyên để không còn tâm tình gì nữa đám người bỗng nhiên ồn ào, có lý, cứ khăn che mặt lại thú vị ha ha ha ha lê tuyết hai mắt lạnh lẽo thân thể như điện tê, hơn y, em, quy, quy, mơ, tê, y, em, nơm, gơm. Gã đang cười nói ầm ý kia bỗng nhiên bị ăn một cách bạt tai Dưới lực đạo cử đại cả thân hình hắn đột nhiên quay tròn sáu độ Sau khi quay vòng một trận thì bất giác trước mắt thấy đầy sao Đầu chóng mắt hoa rồi ngã ngồi xuống há miệng nôn ra vài miếng gì màu trắng Cả cái đầu to cư nhiên cứ thế lắc lư một hồi Lê Tuyết phẫn hận hắn xuất ngôn hạ lưu gì thường mà đánh ra một trưởng này Tuy kêu to nhưng lại không có lấy mạng hắn đương trường có thể nói là đã hạ thủ cực kỳ lưu tình Nếu không bằng vào tính cách như ma nữ ngày xưa trước khi gặp lăng thiên thì sợ rằng chỉ bằng vào một câu này liền đã hạ sát thủ Biến địa phương này thành một phiến huyết hải Nhưng cái bạc tai vang động này lại khiến cho đám thị vệ đông phương thế gia tỉnh táo lại Mọi người bỗng nhiên khi ý thức được vị nữ tử trẻ tuổi trước mắt này không phải là một người bình thường mà là một cao thủ võ công sâu không lường được được. Bỗng nhiên tiếng cười đùa đình chỉ như bị dao cắt. Ánh mắt Lê Tuyết sau tấm khăn che mặt sắc như dao liếc qua một vòng. Đám người lúc này đột nhiên phân ra làm hay. Ở giữa xuất hiện hai người đi ra. Mắt nhìn Lê Tuyết đầy vẻ giận dữ nhưng ngoài miệng lại cơ hồ cười thành tiếng. Hai người này là một đôi song bào thai huyên để hình dáng giống nhau như đúc có thể nói là không khác nhau chút nào Đều là lông mày như chổi xể Mắt hình tam giác Mũi hít Mồm to như mồm hà mã Mặt dài như dây gai nhưng lại có hai chòm sâu trông như cái vườn bị gà bới tung lên Nhưng làm cho Lê Tuyết cảm giác ấn tượng nhất ngoài chuyện sống nhau như đúc là trên mi tâm Hai người này đều có một khối hồng hồng Đầy vẻ mãn đắc thanh xuân. Hai người tôn dung như thế nhưng cử chỉ lại phi thường nhã nhặn thậm chí có thể nói là hữu lễ. Sắc mặt thận trọng đánh giá lê tuyết một phen rồi đồng thời ôm quyền đồng thời mở miệng nói. Tại hạ hà sử lai. Like. Tại hạ hà sử khứ. Không biết cô nương tôn tính đại danh là gì. Hôm nay đến đây không biết có gì chỉ giáo. Hai câu trước hai huyên để mỗi người một câu, có trước có sau nhưng câu thứ ba thì hai người lại đồng thời nói ra. Đồng thời đồng thời khép miệng, rất là nhịp nhàng. Càng thần kỳ hơn là thanh âm của hai người lại cũng cực kỳ tương tự. Nếu không nhìn thấy bọn hắn đồng thời mở miệng thì sợ rằng cho là chỉ có một người nói. Lê Tuyết trợn mắt há hốc mồm sưởng sốt nửa ngày rồi đột nhiên khom người cười lên. âm thanh bên ngoài hỗn loạn hiển nhiên đã truyền đến tai đông phương kinh lôi nhưng đông phương kinh lôi cùng đông phương hóa hổ hai người lại chỉ nhìn nhau một cách rồi lại không động đậy chút nào nếu lăng thiên tử thân đến thì tuyệt không gây ra thanh thế như vậy còn nếu không phải là lăng thiên đến thì hơn một ngàn thế gia cao thủ bên ngoài ngay cả một điểm điểm phiền toái nhỏ này cũng giải quyết không được thì tốt nhất là mỗi người mua một khối đậu hũ đụng đầu mà chết đi Càng huống chi ngoài kia còn có một đôi cao thủ huyên để chủ trì đại cục. Cho nên hai người cũng rất phóng tâm. Cho nên hai người cũng không có hành động gì. Đến lúc nghe được thanh âm ngoài kia thì càng phóng tâm, nguyên là một nữ tử. Như vậy thì càng không cần lo lắng. Nhưng hai người lại không biết vì nữ tử ngoài kia so với lăng thiên có kém thì cũng không kém hơn nhiều. Nếu nàng thực tâm muốn làm khó Đông Phương thế ra thì tin tưởng cho dù hai người bọn hắn đồng thời ra tay cũng chưa nhất định có thể ứng phó được Còn đơn độc bằng chút nhân mã bên ngoài lại càng không lưu được người Đông Phương hóa hổ như thấy người gặp họ mà vui cười lên nói Mấy ngày nay hai gã vương bát đàn hà sử lai Hà sử cứ suốt ngày oán thán không có việc gì làm Oán thán không có sữa uống khiến cái lỗ tai ta suýt bị bọn hắn làm điếc Ngay lúc này lại tốt a, Trung Quy lại có người đến để cho hai gã này hoạt động gân cốt Đông Phương kinh lôi cười nói Chỉ là một nữ tử Sợ rằng chưa nhất định có thể đủ để hai gã hoạt động gân cốt Đông Phương hóa hổ cười to Nói không chừng hai huyên để hắn đầu tiên tranh cãi nội bộ một chàng rồi mới có thể quyết định ai lên đánh trận đầu Há <cười> há đông phương kinh lôi cũng cười nói hai gã này, mang bọn chúng ra ngoài cũng có thể tăng thêm không ít niềm vui. Hai người cũng chưa nghĩ đến lúc này hai huyên để cũng không phải trước tiên đấu tranh nội bộ hơn. À, nơ, gơm, hơm, à, y. Mà ngược lại đối mặt với lam sam nữ tử này cơ hồ ngay cả tâm tạng cũng đông cứng lại. Cả người đã bị một tầng xương trắng bao phủ, trên trán đầy mồ hôi lạnh. Đông Phương nhỉ ra Lần trước chia tay kể ra cũng đã mấy tháng Ngày vẫn khỏe chứ Một thanh âm tự đắc từ bên ngoài truyền vào Cho dù là ai cũng nghe ra tâm tình người đang nói nhất định là rất tốt Quả thực là khoái trá đến cực điểm mới phát ra thanh âm giống như là từ trái tim phát ra vậy Nhưng Đông Phương kinh lôi mặt sắc đại biến Cả người mồ hôi lạnh bỗng nhiên toát ra So với người ngoài kia thì tâm tình của Đông Phương Kinh Lôi hoàn toàn trái ngược Hắn cơ hồ có cảm giác như đang gặp cơn át mộng kinh khủng Đột nhiên cảm giác so với lúc trước thật không chân thật Giờ khắc này tâm tình của hắn thật không thể miêu tả bằng lời Chính mình mang theo nhân thủ ngàn sẵm tìm người mà mục tiêu chủ yếu nhất chính là người này Nhưng lúc này khi nghe được thanh âm của hắn thì Đông Phương Kinh Lôi nhưng lại tình nguyện như không có nghe được Nhân vật như ma rượu này sao lại không cùng Giang Sơn lệnh chủ dây dưa đánh đấu mà lại chạy thoát đến chỗ mình? Tại sao hắn lại tìm đến ta? Ngoài kia còn có Ngọc gia Tiêu gia Tây Môn gia tại sao lại chỉ đến tìm ta? Đông Phương Kinh lôi không khỏi thống hận thiên lý, cái gì mà thiên hạ đệ nhất cao thủ? Đường đường là Giang Sơn lệnh chủ rốt cuộc làm cái gì mà cư nhiên để cho mục tiêu của ngươi đại khung đại giảng đến tìm ta gây phiền toái? Trông hắn thật nhàn hạ mà. Thấy sắc mặt đông phương kinh lôi đột nhiên trở nên bi thảm trắng bệt đi. Đông phương hóa hổ trong lòng bỗng nhiên lo lắng nhỏ giọng hỏi người đến là người nào. Có phải là địch nhân không lăng thiên. Đông phương kinh lôi hai mắt đăm đăm hô nhỏ. Hắn cảm giác được thanh âm của mình như lạc đi. mươi 425 Thủ đoạn kinh khủng đông phương hóa hổ thân hình trong nháy mắt cứng ngắc lại. Sau khi nhân mã của Đông Phương thế ra bị một nhân vật thần bí tập kích thì lăng thiên. Một cái thế ma đầu vô biên sát lục cư nhiên lại xuất hiện ở đây. Vô thanh vô tức xuất hiện trong liều vải của Đông Phương kinh lôi. Hắn bỗng nhiên xoay người lại. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một gương mặt tuấn tú. Diện mạo anh tuấn tuổi trẻ khiến kẻ khác đấu kị. Đông Phương hóa hổ hai đồng tử đồng thời co lại người là lăng thiên. Chính là họ thế ma đầu. Đông phương nhị ra quả nhiên là trí nhớ tốt Sao gần đây vẫn tốt chứ Lăng thiên cười cười Hai tay chắp sau lưng tiến vào Đối với câu hỏi của đông phương hóa hổ trực tiếp bỏ qua Tựa hồ căn bản toàn bộ không đem hắn để trong mắt Tựa hồ vị đông phương hóa hổ Để tam cao thủ của đông phương thế xa này Căn bản không đủ tư cách để lăng thiên đáp lời Lăng thiên chỉ cười nhìn đông phương kinh lôi lãnh đảm nói chuyện Cùng lúc này Khí thế bá đạo trác tuyệt của Lăng Thiên trong nháy mắt phát ra tràn ngập mỗi ngóc ngách trong căn liều vải này. Cho dù muốn cùng Đông Phương Kinh Lôi đàm phán, nhưng trước tiên cũng phải giáo huấn hắn một phen. Lần này hắn đem người ship đặt kế hoạch lấy mạng mình. Không cấp cho hắn một điểm giáo huấn thì làm sao hắn chịu nghe mình nói được. Lăng Thiên một khắc này đã định ra chủ ý. Hảo ma đầu cuồng vọng, ngươi đi tìm chết sao? Cảm giác cực kỳ xấu hổ. Đông phương hóa hổ trong nháy mắt điên cuồng lên. Tính hắn nguyên bồn cực kỳ nóng nảy. Ngay lúc đó lại càng vô pháp khắc chế. Xoát một tiếng đã lấy ra binh khí tùy thân. Khí thế mạnh mẽ trên người đột nhiên bộc phát ra. ầm một tiếng. Nóc lều vải trên đỉnh đầu phồng lên đồng thời hắn đã đánh tới lăng thiên. Khí thế rất là kinh người. Kiếm quang trợt hiện trong nháy mắt đã đánh đến trước mặt Lăng Thiên. Đồng thời lúc này Đông Phương Kinh Lôi không thèm là nhân vật thứ hai Đông Phương thế xa trong nháy mắt đã bình tâm lại. Hiển nhiên cũng đã chuẩn bị ra tay. Lăng Thiên Phó Tông cố nhiên là cực cao nhưng cũng không thể đến trình độ trong nháy mắt đồng thời đánh chết hai người mình. Chỉ cần mình có thể chống xứ qua đợt công kích đầu tiên này thì liền có thể lập tức phá vỡ lều vải phát ra tin tức. Lăng thiên ngay cả có mạnh mẽ nhưng đối mặt với hơn một ngàn cao thủ cùng đánh thì muốn giết chết chính mình cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng chuyện tình phát sinh sau đó lại làm cho trái tim Đông Phương kinh lôi trong nháy mắt trầm xuống đến đáy cốc. Điều này sao có thể? Lăng thiên vẫn như cũ hai tay chắp sau lưng, dáng như ngọc thủ lâm phong đứng trước mặt hai người. Đối với thế công như thạch phá kinh thiên của Đông Phương hóa hổ coi như không thấy. Hai mắt vẫn hàm ẩm tiếu sung lạnh lẽo nhìn chăm chú vào đông phương kinh lôi. phảng phất coi đông phương kinh lôi như là một món bảo vật gì đó. Mắt thấy trường kiếm sẽ thật sự chém lên cổ lăng thiên, lăng thiên vẫn chưa động. Chẳng lẽ hắn đã luyện thành thần công thượng thừa đao thương bất nhập sao nhưng cho dù có thể đem loại ngoại gia hoành luyện công phu này luyện đến trình độ đăng phong tạo cực thì cũng không nhất định có thể dựa vào đó mà ngạnh kháng lại một kiếm hàm chứa nổi lực mấy chục năm khổ tu của đông phương hóa hổ. Nhưng hắn tại sao không động? Tại sao có dũng khí không động? Ngay lúc này, dì biến đột nhiên phát sanh. đông phương kinh lôi với con mắt mẫn cảm nhìn thấy lăng thiên hai tay mặc dù vẫn chấp sau lưng nhưng một bên vai chợt nhún một động tác phi thường bình thường nhưng ngay sau khi lăng thiên làm ra động tác này thân thể đông phương hóa hổ đang tiến lên đột nhiên dừng lại đột nhiên điên cuồng giống to một tiếng rồi thân thể to lớn bỗng lảo đảo lùi lại sau khi thối lui năm sáu bước thì đột nhiên người mềm vặt trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi mê loạn Cuối cùng bịt một tiếng té xuống. Trong nháy mắt trên mặt như có một tầng xương mù màu đen thân thể cũng co lại mà hôn mê bất tỉnh. Trường kiếm cơ hồ chém đến cổ lăng thiên sau khi hắn thối lui đã rơi xuống. Thời khắc này, thanh kiếm sau khi rơi xuống vẫn còn run rẩy Dưới ánh dương quang dọi chiếu xuyên qua liều vải phản xạ bắn ra quang mang bất an. Lấy nhãn lực của đông phương kinh lôi sớm đã tiến vào tiên thiên cảnh giới mà lại không thể nhìn rõ ràng đông phương hóa hổ đã bị đánh ngã như thế nào. Nguyên nhân tại sao mà ngã? Lăng thiên làm sao mà kích ngã hắn đông phương kinh lôi nửa điểm cũng không có thấy được. Hắn thấy lăng thiên vẫn không động đậy đứng ở đó. Tới cuối cùng có một động tác suy nhất là nhúng một bên vơ. A. y, dơ, dơ, quy quy O, oh. nơ, cơm, phương hóa hổ sau đó liền thối lui, run rẩy rồi ngã xuống. Từ việc trên mặt đông phương hóa hổ đột nhiên dâng lên hắc khí mà xem thì hắn tư nhiên đã trúng độc, kịch độc, hắn trúng độc gì? Lăng thiên sao lại đột nhiên hạ độc đối với hắn? Nếu lăng thiên dùng thủ đoạn đồng dạng hạ thủ, chính mình có thể tránh được không? Có thể may mắn tránh được không? đông phương kinh lôi bỗng nhiên trong lòng trầm xuống vì đáp án của hắn là không thể chính mình không cần tự dối gạt nói là có thể lấn hiếp người ngoài kỳ thật chính là tự nói dối đáp án chính là phủ định không cần phải dối lòng thật ngoài dự đoán của mọi người thủ đoạn công kích vô ảnh vô tung như thế ngay cả nhìn cũng không thấy như thế nào có thể phòng ngự được như thế nào có thể trốn tránh được Lăng thiên hắn cư nhiên nắm giữ thủ đoạn công kích xuất vượt nhập thần này Khó trách có thể xây dưa với thiên hạ đệ nhất cao thủ Giang Sơn lệnh chủ tống quân thiên lý mà không chết Nhưng hắn lúc này muốn đối phó với chính mình như thế nào Hắn lại nghĩ đến việc chính mình xuất lính thế ra cao thủ khuyên xào nhi xuất truy sát lăng thiên Thậm chí không tiếc đốt rừng bức lăng thiên hiện thân đông phương kinh lôi bỗng nhiên nổi lên cảm giác tuyệt vọng Hắn nghĩ, Lăng Thiên vô luận như thế nào cũng không bỏ qua cho mình. Suy bụng ta ra bụng người, nếu có người cấp bách muốn xếp mình như thế thì chính mình cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhất định sẽ dùng thủ đoạn tàn khốc nhất sát tử người này. Lăng Thiên hai mắt sò xét nhìn tựa hồ đối với Đông Phương Kinh Lôi rất có hứng thú. Hắn ôn hòa nhìn Đông Phương Kinh Lôi. Nhìn thần sắc biến hóa của Kinh Lôi là có thể thấy được tâm cảnh biến hóa rõ ràng như trong lòng bàn tay Lăng Thiên biết chính mình thời khắc này đã hoàn toàn phá hủy tâm trí chống cự của Đông Phương Kinh Lôi Đây chính là cơ hội tốt nhất để hai người cùng bình đàm Đông Phương nhỉ ra có khách nhân đến mà ngài yên lặng không nói gì sao Cho dù không có trà thơm rượu ngon khoản đãi khách thì cũng nên nói chuyện một hai câu chứ Lăng Thiên cười nói Ngày làm vậy có vẻ rất không lịch sự hóa hổ hắn Lăng thiên ngươi đông phương kinh lôi nói không nên lời chừng hai con ngươi Hắn một đời cơ cảnh Cẩn thận chưa từng thất thái Nhưng nhất thời gặp hoàn cảnh như lúc này cũng thất thần đi một lúc Tuy nhiên tình hình có khó khăn Nhưng sau khi nói hai câu này thì trí tụ Cảnh giác cuối cùng lại quay về Thân thể vốn đã đứng lên lại chậm chậm ngồi xuống vế Vẻ mặt kinh ngạc cũng trong nháy mắt thu lại Trong nháy mắt chuyển ra tiếu dung ôn hòa như lúc ở thừa thiên May mắn may mắn Lăng công tử Mọi người đều khỏi cả Ha <cười> ha Nhìn ta Bạn cũ gặp lại vui mừng lẫn sợ hãi quá độ một chút Thật làm cho lăng công tử chây cười Gần đây rinh lôi ngày đêm lo lắng an nguy của công tử Hôm nay thấy được công tử bình an kinh lôi thật sự an tâm không ít đông phương kinh lôi khá khá cười trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như tha hương ngộ cố chi Cư nhiên lại lộ ra ánh mắt vui mừng lăng thiên ngầm khen một tiếng không thèm là nhân vật thứ hai của đông phương thế ra phản ứng chấn định rất nhanh đồng thời lại có thể chậm rãi nói chuyện như thế quả nhiên là cao minh đông phương nhị ra quả nhiên là có đảm lượng Ngộ biến bất kinh tiêu sái hiển nhiên, ngạo thì với sinh tử quả nhiên là một nhân vật anh hùng Lăng thiên cũng không thể không phục Đông phương kinh lôi cười khổ một tiếng Mọi người đều rõ ràng lòng dạ nhau cả, lăng công tử cũng không định đùa cợt ta đấy chứ Ngày dùng loại phương pháp này đến gặp ta, nguyên nhân không phải là muốn giết ta mà đến sao Trong thời gian ngắn ngủi này Đông Phương Kinh Lôi đã nhanh chóng đem mọi sự kiện cẩn thận suy nghĩ qua một lần. Đưa ra phán đoán cùng ứng biến. Nếu Lăng Thiên muốn đến giết chính mình thì tại sao sau khi đánh ngã Đông Phương hóa hổ lại không tiếp tục đối phó với chính mình. Nên biết Lăng Thiên lúc này ngay cả có khống chế được cuộc diện nhưng chính mình vẫn có thể hoạt động thì càng trì hoãn lại càng dễ sinh biến. Bên ngoài dù sao vẫn có hơn một ngàn thuộc hạ cuộc diện hắn vẫn chưa thể khống chế hoàn toàn Lăng Thiên dưới loại tình huống này lại không có lập tức hạ sát thủ đối với chính mình Như vậy chứng minh một việc Mục đích của Lăng Thiên không phải là muốn giết chết chính mình Nhưng hắn tại sao không giết mình Lăng Thiên có tâm nhất thống thiên hạ Các nhân vật đứng đầu hoặc chủ sự các thế gia đều là là mục tiêu hắn phải diệt trừ Mà cử động ngày hôm nay lại làm cho người ta cảm thấy khó hiểu. Hắc hắc. Lăng thiên cười lạnh hơn. t i e nơ g âm trầm nói. Ngươi cũng rất thông minh, cũng đoán không sai. Lúc này đích xác ta không muốn giết chết ngươi. Bất quá việc này cũng rất khó nói vì ta có thể tùy theo cải biến chủ ý. Dù sao giết chết ngươi đối với ta cũng có không ít chỗ tốt. Lăng thiên ánh mắt chợt động vừa mới rồi ngươi cũng thấy. ta có thể vô thanh vô tức đánh ngã Đông Phương Hóa Hổ. Hiển nhiên cũng có thể vô thanh vô tức giết chết ngươi. Mà ta hoàn toàn nắm chắc làm được điều này trước khi ngươi phát ra tin tức Kinh Lôi huyên, ngươi có tin không? Lăng Thiên ánh mắt có chút đùa cợt nhìn Đông Phương Kinh Lôi nhưng trong khẩu khí lại tràn ngập vẻ đại tự tin. Ngươi đã nghe được ta cùng Hóa Hổ nói chuyện. Đông Phương Kinh Lôi đảo mắt trầm tư một lúc rồi chậm rãi điểm điểm đầu. Nhưng hóa khổ, hắn có thể cứu được không? Nếu như ta nói với ngươi, Pháp không truyền lục nhĩ, không sợ hắn nghe được chuyện chúng ta nói với nhau ư? Lăng thiên thản nhiên nói, đôi ông phương kinh lôi ánh mắt thu liếm. Cái này cũng không có gì, bất quá chỉ là một hạ nhân mà thôi. Mặc dù nói như thế nhưng lăng thiên đã chú ý thấy khóe mắt đông phương kinh lôi thoáng lộ ra một tia trần trừ vi diệu. Hai vai bí mật có động tác. Cơ thể cũng vô thanh vô tức căng lên Đây là điểm báo trước khi võ giả cao minh ra tay Lăng thiên khẽ cười một tiếng Tay tùy theo vung lên Một viên dược hoàn trắng như tuyết rơi vào tay đông phương kinh lôi lãnh đảm nói Vì phần tình ý với hương đệ này Ta bán cho ngươi một cách nhân tình Đem dược hoàn này cho hắn phục hạ là có thể cứu được Bất quá hắn vẫn bất tỉnh hôn mê một đoạn thời gian mới tỉnh lại được Ngươi chắc đã đoán được ta muốn nói với ngươi cái gì Ngươi không hy vọng nội dung cuộc nói chuyện giữa chúng ta bị tiết lộ đi ra ngoài chứ Cho dù biết người huyên đệ này của ngươi có thể tin được mươi 426 Công tâm vi thượng Đông Phương dinh lôi hai mắt phát sáng ta hiểu rồi rồi đem dược hoàn trong tay cho Đông Phương hóa hổ phục dùng Sau đó hắn đứng lên giống như cười mà không phải cười nói Cô nương quấy rối bên ngoài cũng là người của ngươi sao Không có nguy hiểm gì Lăng Thiên khẽ cười nói Đông Phương nhị ra quả nhiên là minh xét thu hào Nguy hiểm thì chắc là có, bất quá người gặp nguy hiểm tựa hồ không phải là cô ta Đông Phương kinh lôi lại chấn động cười khổ một tiếng chậm chậm đi đến cửa lều vải vạch ra một góc nói vọng ra Vị cô nương này là khách quý đến tìm ta, nhanh mời cô nương vào, không ai được vô lễ Hắn quay đầu lại đã thấy Lăng Thiên đã đang ung dung ngồi trên ví của mình Tay cầm một vò rượu thì không khỏi nhìn chăm chăm nói. Ngươi một điểm cũng không sợ ta thừa dịp trốn ra ngoài, bao vây ngươi ở chỗ này sao? Ha ha, lăng thiên vung tay đập nhẹ xuống. Mở nắp bình rượu ra đồng thời hai mắt nhìn đông phương hóa hổ rồi liếc nhìn đông phương kinh lôi một cách nói. Một là ngươi không có dũng khí. Hai là ngươi sẽ không làm như thế. Kinh lôi hương là người thông minh, sẽ không làm việc bất trí như thế. không sai ta không có dũng khí mà cũng không thể đông phương dinh lôi đau khổ nhưng thống khoái thừa nhận mắt thấy đông phương hóa hổ không một dấu hiệu cứ thế mà ngã xuống đông phương dinh lôi không muốn nói là trốn mà mỗi một động tác cũng đều cân nhắc hết sức cẩn thận để tránh làm lăng thiên hiểu lầm Chỉ một khắc trước chỉ vì một chút xung động đã khiến cho huyên đệ của mình gặp cảnh cửu tử nhất sinh Nhưng hắn lại không biết nếu lúc đó hắn cũng xung động thì sinh cơ và hy vọng hoàn toàn không còn Đã như thế thì ta còn sợ gì? Sợ ngươi tìm người đến giết ta ư? Nếu như ngươi thực sự tìm người thì kẻ tổn thất chính là ngươi thôi Lăng thiên bưng chén rượu, khẽ tợp một ngụm chép chép miệng rồi đặt sang một bên lười nhác nói Rượu này quá tệ không có tí mùi vị nào đông phương kinh lôi khóc cười không được nói gì thì nói rượu này là ngự tửu trong hoàng cung đông triệu a lúc này hai huyên đệ hà sử lai và hà sử thứ đều đã biến thành người xương bên cạnh bọn hắn còn có hơn chục người cả người bị đông lạnh trong xương trắng đang cố gắng rối tay đá chân Cắn răng dao động tư thế mà vẫn không đồng đậy nổi ăn rất rõ ràng tất cả cũng là do tiểu nha đầu lê tuyết nọ cấp đông Mà Lê Tuyết lúc này đang ôm cánh tay đứng một bên cười cười. Xung quanh người là gần 100 án mặt như đang khóc nhưng lại không có súng khí tiến lên. Bọn hắn không tiến lên Lê Tuyết hiển nhiên cũng không động. Nhiệm vụ của nàng chính là kéo dài thời gian. Tận dụng hết khả năng dây dưa với bọn hắn. Khiến cho bọn hắn bao vây chính mình. Mắt thấy người càng lúc kéo đến càng nhiều trong lòng tiểu nha đầu càng vui vẻ. ăn ăn cũng đến xem sao cũng đến xem sao các ngươi càng đến đây thì thiên ca cũng càng không bị chú ý a sau khi nghe đông phương kinh lôi truyền lệnh ra bọn thị về cùng thở phào nhẹ nhõm mở ra một con đường một lộ thông đến cửa lều vải của đông phương kinh lôi chỉ mong vị tiểu cô nai nai này đi mau vị cô nai nai này có tà pháp hay sao mà hai vị hà sử lai Hà sử cứ hai vị đại gia này một hiệp đã bị nàng đánh ngã ạ Mà cả người cũng bị đông lạnh lại Mặc dù không chết Hai con mắt loạn chuyển nhưng cả người như bị quay trong cái lồng xương trắng Không đồng đậy nổi Đây là công phu cổ quái gì vậy Chẳng lẽ nha đầu này là băng xương chi khu Là tuyết yêu hóa thân hay sao mà vừa tiếp xúc là lập tức biến thành người xương Rất là rõ người mà Nếu lăng thiên mà ở đây thì hiển nhiên có thể biết được Mấy người này thật ra là bị lê tuyết điểm huyệt Mặc dù giống như đã bị kết đông nhưng tính mệnh cũng không có gì trở ngại Bất quá lê tuyết ra tay rất bí mật Vừa lại tùy theo liền dùng hàn băng thần công làm thành cách lồng băng Người không biết nhìn thấy trên người đầy xương tuyết dày đặc Thì hiển nhiên cho là bị đông lạnh đến mức cứng cả người Mà thực lực của huyên để hà sử lai Hà sử cứ hiển nhiên không bằng Lê Tuyết nhưng lấy hai huyên để liên thủ thì cũng không thể bị đánh bại dễ dàng như thế. Nguyên nhân là do Lê Tuyết xuất thủ thật sự rất dữ dị mà Hàn băng thần công cũng là công pháp thần dị ở thiên tinh đại lục ngàn năm hiếm thấy. Không thì lấy sự liên thủ tới mức tâm ý tương thông của hai huyên để tránh diện chống đỡ với Lê Tuyết. Nếu có bại thì cũng không thể một hiệp đã bị đánh ngã. Thấy Lê Tuyết tiến vào lều vải. Một gã da hỏa vội chạy ra. Trên tay ôm một đống cây khô đặt bên cạnh đám người bị đông lạnh. Tiếp theo liền thấy khói bốc lên nghi ngút. À, thì ra là sưởi ấm tan băng. Thời tiết lúc này đang vào cuối hè nên xương tầng trên người rất nhanh tan đi. Tiếp theo lại nóng bức khiến cho hai huynh để Hà Sử Lai. Hà Sử khứ đau khổ kêu trời nhưng hơn. U. Y. E. Quỳ. Quỳ. Hơm, to, nơ, gơm, chế Nói không nên lời Chỉ thấy trên mặt mồ hôi như mưa chút xuống Thấy mấy người không ngờ lại vẫn không thể nhúc nhích Chẳng lẽ đông lạnh này lời hại đến vậy Đám người trong lòng lo lắng Vài gã ra hỏa nhiệt tâm không sợ nguy hiểm Cố gắng tiến vào gần đem đám củi đang cháy Đẩy gần thêm vào gần người hai huyên đệ Không lâu sau, mùi vị thịt nướng thơm nồng chậm chậm truyền đi Mà của chuyện này là Lê Tuyết Đại Tiểu Tả coi như không có chuyện gì thản nhiên cười cười với Đông Phương Kinh Lôi đang ngồi trong liều. Đối việc bên ngoài coi như không biết gì. Lê Đại Tiểu Tả sau khi tiến vào liều vải thì liền nhu thuận đến đứng sau lưng Lăng Thiên. Cần mẫn bóp vai cho hắn. Đối với hai người khác trong liều vải. Một đứng một nằm tựa hồ toàn bộ không có nhìn thấy. Đông Phương Kinh Lôi cố nhiên không có nói gì mà Lăng Thiên cũng không nói gì. nha đầu này mũi hít lên trời mà không nhận thấy làm như vậy chẳng khác gì thị nữ sao. Chính mình nếu thực sự có thị nữ này thì cũng hết sức nguy hiểm. Nếu để lăng thần nhìn thấy thì chính mình phải giải thích ra sao thật là muốn lấy mạng ta a. Lăng công tử thật may mắn ha ha. Thực sự làm cho kinh lôi hâm mộ. đông phương kinh lôi một câu nói phá cuộc diện bế tắc. kinh lôi huyên sự tình đã tới mức này chúng ta cũng nên nói chuyện thẳng thắn với nhau lăng thiên lắc lắc cổ nói đông phương thế ra đã đến bước này ta muốn biết kinh lôi huyên sau này có tính toán gì đông phương kinh lôi cười cười ý tứ hàm xúc thâm trường trong tiếu dung có một chút hối tiếc sợ rằng đây không phải là vấn đề của ta mà lăng công tử ngươi nghĩ ta sẽ làm gì kinh lôi huyên nói quá lời rồi Ta có dũng khí chắc chắn, nếu kinh lôi huyên không hợp tác cùng ta, cho dù đông phương thế ra như thế nào. Trong vòng một năm, sau Bắc ngủi, sẽ trở thành thế lực thứ hai bị diệt vong. Không thể tránh khỏi, kinh lôi huyên có tin không? Trong mắt lăng thiên chợt hiện lên ngọn lửa u ám, sát khí theo từng câu nói phát ra. Ngón tay gõ lên trà án phát ra âm thanh rõ ràng. lăng thiên ý tứ rất rõ ràng đông phương kinh lôi ngươi nếu không theo ý tứ của ta mà làm ngay cả hôm nay bỏ qua ngươi nhưng đối với đông phương thế xa ngươi thì ta sẽ lập tức triển khai hành động mà lấy thực lực của lăng thiên trước mắt việc này cũng không phải là nói khoác mà là tuyệt đối có năng lực lời này cũng có đạo lý đông phương kinh lôi trầm mặt nói Kinh lôi huyên kinh tài tuyệt diễm, hiển nhiên không nguyện ý nhưng cũng không thể nhìn ra tộc mình cứ như thế mà từng bước suy sụt. Hiển nhiên là ngươi muốn cải biến hiện trạng này nhưng muốn cải biến ngay hiện trạng này thì trừ phi kinh lôi huyên có thể trở thành người đứng đầu đông phương thế ra thì mới có thể thuận lợi mà tiến hành. Nhưng lấy thực lực của ngươi lúc này mà muốn qua mặt lệnh huyên trở thành gia chủ tuyệt nhiên là không thể. Ngay cả khi ngươi thành công thì đông phương thế gia cũng nhất định nguyên khí đại thương trở thành một thế gia mạc tịch. Cho nên chỉ có thể cùng ta hợp tác thì tổn thất mới là nhỏ nhất. Thậm chí thực lực không tổn thất mà còn tăng. Ta có thể để cho ngươi ngồi lên vế gia chủ. Thực hiện hoài bão của ngươi. Làm cho đông phương thế gia lớn mạnh thiên thu bách niên. Quyết không làm giảm thanh uy. Lăng thiên tận lực làm cho thanh âm của mình thong thả trầm thấp. Làm cho mỗi một chữ chậm rãi tiêu hóa trong tâm đông phương kinh lôi Nếu như mục đích của ngươi là chỉnh hợp lại đông phương gia tộc Thì cam đoan đông phương gia tộc có thể hảo hảo sinh tồn Sinh sôi nảy nở Như vậy đi Ta cam đoan với ngươi Mục đích của ngươi tuyệt đối có thể thực hiện được Mà kết quả thậm chí là còn vượt quá kỳ vọng của ngươi Mà đại ca đông phương kinh thiên của ngươi giá tâm rất lớn Tại bối cảnh tứ diện bát phương đều có các tồn tại thực lực hơn xa các ngươi thì giã tâm của đông phương thế ra các ngươi sẽ khiến các ngươi rơi vào vực sâu diệt vong. Một điểm này, ta rõ ràng, ngươi cũng đồng dạng rõ ràng. Đông phương kinh lôi vẫn trầm mặc như cũ, không nói lời nào. Có thể thấy trong lòng hắn đang cấp bách tự hỏi giữa được và mất. Có thể thấy xa tộc ngươi cũng có quan niệm muốn trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Ngươi cũng rõ ràng. đông phương thế gia các ngươi nếu như không mượn sự trợ giúp từ bên ngoài thì vô luận tối hậu ai giành được đại quyền Sau khi nội đấu thế lực còn lại của các ngươi nhất định là bị suy yếu Hôm nay các ngươi có thể so với Ngọc gia, có thể so với Thủy gia, có thể so với Tiêu gia hay không? Khoan nói về tương lai Hôm nay ngươi cũng thấy Sau lưng Tiêu gia có một thế ngoại ẩm thế thiên thượng thiên chi trì Các ngươi thì sao? Các ngươi có cái gì? Thậm chí, đến lúc đó thế lực tàn dư của các ngươi còn kém xa so với thực lực của một mình cá nhân lăng thiên ta. Lăng thiên nói không lưu tình chút nào. Từ xưa đến nay, chuyện tranh phách thiên hạ đều không có nói đến chuyện may mắn. Nếu như ngươi không cấp bách nâng cao thế lực thì ngươi nhất định là thế lực đầu tiên bị suy sụp Ta có thể nói rất rõ ràng cho ngươi, thế giới này cái gì cũng không thiếu nhưng lại không thiếu kẻ ngu ngốc. Ngươi có nghĩ ngọc mãn lâu là ngu ngốc, Tiêu Phong hẳn là ngu ngốc, hoặc là cho Lăng Thiên ta là bất trí, có thể cho phép các ngươi sau khi thực lực tổn hao lại từ từ ung dung phát triển trở lại. Đông Phương Kinh Lôi cố gắng chỉnh lại tư thế thân thể như trước nhưng trong mắt Lê Tuyết lại thấy hắn tựa hồ đã có chút xà đi. Hắn kịch liệt ho lên hai tiếng gian nan nói: Cứ cho là ngươi nói thật đi nhưng Lăng Thiên ngươi lúc này có tư cách gì cùng ta đàm phán hợp tác Hôm nay ngươi đang bị Giang Sơn lệnh chủ truy sát Mà thực lực của Giang Sơn lệnh chủ theo Kinh Lôi thấy thì thực sự vô pháp tin tưởng có người có thể trốn thoát được Nếu tính mạng công tử đã không được bảo đảm thì chuyện hợp tác còn có ý nghĩa gì nữa Đây là lần đầu tiên Đông Phương Kinh Lôi phản kích lại lời của Lăng Thiên nhưng trong ngữ khí và lời nói lại cực kỳ sắc bén Giống như một kiếm khách đột nhiên rút ra bảo kiếm, hàn quang chợt lóe chía thẳng vào mặt địch nhân Không thể không thừa nhận Đông Phương Kinh Lôi nói có đạo lý Thực lực của Tống Quân Thiên Lý Lăng Thiên vô pháp phủ nhận An nguy của Lăng Gia Thủy Trung đều liên hệ chặt chẽ trên người ngươi Nếu ngươi cuối cùng vô pháp trốn khỏi Giang Sơn lệnh chủ tử vong truy sát thì khoan nói đến chuyện hợp tác Vì Lăng Gia các ngươi cũng lập tức đổi chủ Không nói về ngọc gia tiêu gia cuối cùng đắc thủ, lăng gia mới là kẻ cuối cùng suy sụt. Thậm chí so với đông phương thế gia ta thì càng sớm hơn. Đông phương kinh lôi dùng dọng lưới sắc bén nói. Chương 427 Công phá tâm phòng lăng thiên cười lên sang sảng. Trong tiếng cười tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ kinh lôi huyên quả nhiên là người thông minh mơ thống khoái nói ra chuyện này nhưng về một điểm này ngươi không cần lo lắng. Hơn thế nữa hợp tác giữa chúng ta cũng không phải là bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta còn có đủ thời gian mà. Đủ thời gian. Trước mắt cái lăng công tử thiếu nhất tựa hồ chính là thời gian. đông phương kinh lôi kinh gì hỏi, tốt, để hai bên đều an tâm. Tất cả sự hợp tác hiển nhiên cũng sẽ chờ đến khi sự truy sát của Giang Sơn lệnh chủ lần này chấm dứt. Hiển nhiên nếu cuối cùng ta bị Tống Quân Thiên Lý xết chết thì không cần nói đến cái gì nữa. Lăng thiên khẽ cúi xuống Ánh mắt lóe lên nhưng nếu ta may mắn không chết Trốn qua được một kiếp này thì ta sẽ toàn lực phối hợp với ngươi cướp lấy ghế gia chủ của Đông Phương thế gia Tiêu diệt các lực lượng phản đối Tạo cho ngươi địa vị tuyệt đối tại Đông Triệu Đến lúc đó cho dù Đông Triệu Hoàng đế có phát ngôn mà không được ngươi gật đầu thì cũng vô ích mà thôi Đông Phương kinh lôi hai mắt thoáng lóe sáng trên mặt đột nhiên nổi lên một trận ửng hồng cấp bách hô hấp hai hơi khẩu khí rồi mới hỏi như vậy ta cần phải trả giá những gì ngươi hiển nhiên là phải trả giá thế giới chỗ nào có chuyện không công hưởng lục nếu ta nói ngươi không cần phải trả giá ngươi có tin tưởng được không lăng thiên thản nhiên ngẩng đầu lên nói cái ngươi cần làm chính là đem toàn bộ quân đội đông triều nắm giữ trong tay và khi cần thiết nhất định phải phối hợp với ta mà hành động ví dụ như xuất binh đông nam hoặc giả kinh lược tây bắc không được đông phương kinh lôi hít sâu một hơi hàn khí mặt bỗng nhiên trở nên xanh mét đứng bật dậy hét lăng thiên kế sách này của ngươi rất độc ác coi đông phương kinh lôi ta là kẻ ngốc không bằng tây bắc là ngọc gia đông nam là tiêu gia Hai nhà này, chỉ cần nhà nào cũng có thể hủy diệt toàn bộ thực lực của Đông Phương Thế gia chúng ta. Ngươi, ngươi. Ngươi biến Đông Phương gia chúng ta thành pháo hôi a, cái này căn bản là đảo mộ cho Đông Phương gia chúng ta à? Đông Phương Kinh Lôi cực kỳ bi phấn nói, không trả giá thì các ngươi sẽ lấy được cái gì? Lăng Thiên lạnh nhạt nhìn hắn, lãnh khốc nói, không chỉ vậy, ngươi phải nghe ta ra lệnh. Đông Phương Thế gia lúc này có giá tâm cực lớn. Vì giã tâm của các ngươi mà gia tộc này sớm muộn cũng sẽ bị diệt vong mà thôi Ngay cả khi ngươi đoạt quyền thất bại Gia tộc này vẫn có đại ca ngươi cầm quyền Ngươi thử nghĩ Đến lúc đó các ngươi bố trí bao nhiêu năm nay sẽ không bị động đến sao Ta nói cho ngươi biết hậu quả sẽ càng bi thảm Mà nếu như ta giúp ngươi đoạt quyền thành công Cách này hiển nhiên chính là lợi thế của ngươi Nếu như ngươi không có chút lợi thế này thì ta hợp tác với ngươi làm gì? Ngươi nghĩ bản công tử ăn no dưỡng mỡ chuyên đi làm chuyện không đâu à? Vô luận như thế nào chuyện hy sinh này sớm muộn cũng xảy ra. Nếu có ta hậu thuẫn, vô luận tình huống ác liệt như thế nào? Ta có thể cam đoan ngươi và đông phương thế ra sẽ không bị diệt vong nhưng nếu sau lưng các ngươi không có ta hậu thuẫn thì chút hy sinh này của các ngươi có thể hoàn toàn uổng phí. Mà cho dù các ngươi có nguyện ý hướng tới các đại thế lực quý đầu xưng thần thì đến lúc thiên hạ phân tranh. Các ngươi chỉ như một khối thịt béo thật lớn trước thực lực hùng hậu của đông triệu. Các phương thế lực nếu như không đem các ngươi đánh tan tành mới lạ. Như thế nào ngươi có thể đủ yên tâm để cho thanh cương đao sắc bén này ở sau lưng mình. Lăng thiên cười lạnh. Ngươi chẳng lẽ lại ngây thơ khờ khảo đem lực lượng khổng lồ này quy ẩn núi rừng à? Đông phương kinh lôi cấp bách nói, nhưng là, nhưng là, lăng thiên mạnh mẽ cắt ngang, giọng nói như chém đinh chặt sắt. Nhưng nếu các ngươi giúp ta đại sự thành công thì sau này ta nhất định sẽ cho Đông phương thế ra các ngươi một chén canh. Ít nhất cũng có thể cam đoan bảo toàn địa vị hiện tại của các ngươi, thậm chí là trở thành độc bá một phương, trở thành quốc gia trong quốc gia. Nếu giá tâm của các ngươi chỉ có như vậy thì hoàn toàn không có vấn đề gì Cho dù cuối cùng sự tình thất bại thì hai nhà chúng ta liên thủ cũng có thể bảo trụ cho Đông Phương gia tộc các ngươi đủ sinh sôi nảy nở Tuyệt không đoạn tuyệt hương khói Ngươi nên tin tưởng, người khác hoặc không có thể nhưng Lăng Thiên ta lại tuyệt đối có thể làm được Lăng Thiên nói câu này thanh âm như ném ra từng chữ nhưng Đông Phương kinh lôi lại hoàn toàn rất tin tưởng Chỉ bằng vào việc tiểu tử này có thể vô thanh vô tức đưa vào trong chiến trường Bắc Ngụy hơn chục chi bộ đội lực lượng mạnh mẽ thì Lăng Thiên hoàn toàn có đủ tư cách nói câu này mà hắn cũng có thể hoàn toàn làm được. Quân đội cũng có thể ẩn dấu, như vậy bảo vệ một hệ nhân của một gia tộc Hà có phải là một vấn đề lớn? Ngươi có thể không cần hứa với ta nhưng ngươi nên rõ ràng. Không có ta hậu thuẫn. Ngươi sớm muộn cũng sẽ trở thành bại tên. vinh quy quy to nơ gơm dơm dơm quy quy to nơ gơm phương kinh thiên dù sao hắn mới là gia chủ đông phương thế ra mà hắn tuyệt sẽ không lưu lại ngươi trên thế gian này nếu như đổi lại ngươi là hắn có một đệ đệ như vậy thì cũng khó ăn khó ngủ a đừng nói cái gì thủ túc chi tình Nói chung đắc là hậu nhân của thế gia đại tộc thì đều không có tư cách nói đến bốn chữ này Nhãn quang lăng thiên giống như thiểm điện chiếu vào hai mắt đông phương kinh lôi khiến hắn không khỏi tâm hàn gan sun Lúc này thực lực của ngươi kém xa hắn mà cách đông phương kinh thiên thiếu chính là một cách lý do danh tránh ngôn thuận để xử lý ngươi Một điểm này Ta rõ ràng mà đại ca đông phương kinh thiên của ngươi cũng rất rõ ràng mà ngươi thì lại càng rõ ràng hơn ai hết Không thì ngươi sau khi thấy hắn nghi ngờ liền lập tức lựa chọn việc viễn tàu tha hương. Trước tiên trốn đến thừa thiên. Sau đó lại mượn việc truy sát ta mà xuất hiện ở đây. Ngươi, vô luận như thế nào cũng không được cấp cho hắn một lý do. Hơn nữa cho dù hắn có lý do thì cũng không thể kiềm chế được ngươi. Nhưng nếu ngươi cứ trốn tránh mãi thì cuối cùng cũng không phải là kế sách lâu dài. Lăng thiên thương sót nhìn hắn rồi sắc bén nói. kinh lôi huynh nếu không có ta trợ giúp ngươi như chó nhà có tang có khác gì đâu ngươi hỗn đàn. đông phương kinh lôi phấn nộ nhảy lên nhưng dưới ánh mắt như đao phong của lăng thiên nhìn hắn chằm chằm thì bỗng nhiên cả người lại mềm nhũn ra không đúng sao không đúng sao hử lăng thiên khí thế bức người nói đông phương kinh lôi ngươi rõ ràng mà cần gì phải dối mình gạt người tiến lên một bước là vinh hoa phú quý biển rộng trời cao lui một bước lại là vô biên địa ngục chết không có chỗ chôn mà lại chết trong tay gia tộc mà mình coi trọng nhất chết trong tay thân ca ca của ngươi vấn đề này còn phải xem xét nữa sao ta ta cần phải cẩn thận suy nghĩ thêm cho ta thêm một điểm thời gian đông phương kinh lôi đầu đầy mồ hôi chảy dòng dòng nói lăng thiên lạnh lùng nhìn kỹ hắn Một lúc lâu sau không nói gì cuối cùng đột nhiên đứng lên đông phương kinh lôi. Ngươi cũng mới vừa nói, ta thật sự không có nhiều thời gian. Kỳ thật, ngày hôm nay cho dù ngươi không đáp ứng hợp tác với ta, ta cũng sẽ không giết ngươi. Ta chỉ cảm giác được, để ca ca ngươi đích thân ra tay giết ngươi. Trung quy so với để người ngoài hạ thủ càng thêm có trò hay để xem mà lại có thể làm suy yếu toàn bộ thực lực của đông phương thế ra các ngươi trong khi ta không phí phạm khí lực một ngón tay út. Ha <cười> ha! <cười> Sau một tiếng cười dài, Lăng Thiên đứng dậy đi đến bên cửa rồi đột nhiên đứng lại cũng không quay đầu lại nói. Ta cho ngươi nửa năm thời gian, trong đoạn thời gian này ngươi nên xem xét cân nhắc cẩn thận, không sợ nói cho ngươi biết. Thời gian này cũng là thời gian ước định giữa ta và Giang Sơn lệnh chủ Sau nửa năm nếu hắn không giết được ta thì Giang Sơn lệnh tự động bị hủy bỏ Nửa năm sau ta sẽ gặp lại ngươi Hy vọng đến lúc đó ngươi không làm cho ta thất vọng Sau khi nói hết câu này, Lăng Thiên vén mảnh cửa đi ra Lê Tuyết chậm rãi đi qua bên người Đông Phương Kinh lôi đột nhiên mặt giãn ra một nụ cười nói lựa chọn giữa quyền khuyên thiên hạ với thi cốt vô tồn đông phương thế ra liệu có bị đức mạch diệt vong hay không chính là lựa chọn tại một khắc này đông phương nhỉ ra cầu phú quý trong chỗ hiểm chúng ta lúc này đang bị giang sơn lệnh truy sát lại có thêm ngọc gia và tiêu gia chăm chú nhìn thèm thuồng nên đang cần minh hữu nếu chờ đến lúc lăng thiên công tử nhà ta giải quyết xong chút khó khăn này đông phương kinh lôi lúc đó cho dù ngươi có quỳ đến chết trước mặt công tử thì sợ rằng hắn cũng không thèm nhìn mặt ngươi một cái trên gấm thêm hoa chi nhỉ sao bằng cái tình đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi lê tuyết khẽ cười nói nhưng trong mắt lại đầy hàn khí trên gấm thêm hoa chi nhỉ sao bằng được cái tình đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi đông phương kinh lôi cả người chấn động thì thảo lẩm bẩm hai câu nói này mà không khỏi ngây ngốc Tại loạn thế này, điều cần thiết nhất là phải tự biết mình. Nếu có thể thấy rõ mình có điểm thực lực nhưng lại không có vi vọng thống nhất thiên hạ thì nhất định phải lựa chọn một phương mà phụ thuộc vào. Đây mới là lương sách bảo thân trong loạn thế. Lê Tuyết trầm rãi nói, mà vô luận là dựa vào một phương nào cũng cần phải có nhãn lực, cũng cần phải có vận khí nếu không chỉ đơn thuần là đánh bạc. mà ngay lúc này đáng để ngươi dựa vào nhất có ba nhà ngọc gia, tiêu gia và lăng gia ta. ngọc gia ngàn năm ẩn dấu, thâm căn cố đế, thực lực kiên cường nên đâu cần các ngươi để ra tăng minh hữu. cho dù các ngươi muốn thì cũng nhất định không được coi trọng cũng như không có kết quả mà các ngươi kỳ vọng. mà nếu liên minh với ngọc gia, các ngươi sẽ trở thành pháo hôi đối phó với thiên phong chi thủy. mà tiêu gia vốn thân phú áp thiên hạ. Hôm nay lại có thiên thượng thiên hậu thuẫn Đông phương thế ra các ngươi đến tột cùng sẽ như thế nào Hơn nữa cho dù tiếp nhận ngươi làm minh hữu thì lại phải giúp ngươi giải quyết nan đề là chuyện giữa ngươi cùng Đông phương kinh thiên Một điểm này ngươi cho rằng hai nhà nọ sẽ làm sơ Đông phương kinh lôi cười khổ một tiếng nói Hai nhà kia chắc sẽ không làm hoặc giả bọn hắn lại vui vẻ trợ giúp đại ca giải quyết ta Mà khả năng lớn nhất là bọn hắn sẽ tỏa sơn quan hổ đấu. Xem ta cùng đại ca người nào thắng lợi cuối cùng thì kẻ thắng mới có tư cách nói chuyện kết minh. Như vậy thì, Lê Tuyết cười cười nói. Nhưng lăng ra đến lúc này vẫn chưa có một minh hữu đủ phân lượng và có thể tin tưởng. Cho nên, nếu ngươi hôm nay là kẻ sớm nhất và thành tâm nhất tham gia vào sẽ được coi trọng. Nhưng nếu ngươi bỏ lỡ cơ hội này thì công tử ta hiển nhiên cũng sẽ tìm hoặc là lôi ra Hoặc là bắt minh ra khá <cười> khá à Cả thiên hạ này không chỉ có một đông phương thế gia các ngươi à Đến lúc đó, sợ rằng công tử nhà ta đối với đông phương thế gia các ngươi sẽ không có mấy hứng thú Đông phương kinh lôi giật mình một cái cảm kích nói Đa tạ cô nương nhắc nhở, xin hỏi cô nương là Ta lê tuyết trong mắt lộ ra vẻ thê lương. Ta cũng rất muốn biết ta đến cùng là ai thứ cho tiểu nữ tử thiển ngôn. Lời đã hết, xin cáo từ. Vù một tiếng tùy theo là một trận gió thơm mát bay qua. Thân ảnh màu lam lánh đảm bỗng nhiên tiêu tan trong không trung. Lấy nhãn lực của đông phương kinh lôi mà không ngờ cũng không thấy gió nữ tử này đến tột cùng biến mất như thế nào. mươi 428 Nhất thiết vi quân hấp Đông Phương Kinh Lôi hít sâu một hơi khẩu khí. Nữ tử này võ công lại hơn xa chính mình mà Kinh Tông thân Pháp này lại từ lâu không có nghe nói qua. Dưới chứng Lăng Thiên lại có nhân vật như thế này. Chẳng lẽ đây chính là lực lượng bí mật mà Lăng Thiên đang ẩm tàng sao? Nhân vật như người này trong đám thủ hạ của Lăng Thiên có bao nhiêu người? Đông Phương Kinh Lôi rõ ràng nhớ được tại trận chiến Bắc Ngụy và Thừa Thiên. cùng lăng thiên sông vào giữa 40 vạn đại quân bắc ngụy còn có 4 tuyệt đỉnh cao thủ trong thời gian một ngày một đêm đó đã làm chấn động thiên hạ tất cả mọi người đều dự đoán cũng như tiến hành điều tra thân phận của bốn người này nhưng lại không hề thu hoạch được chút nào tựa hồ sau trận chiến đó bốn người liền đột nhiên biến thành không khí tiêu tan mất nhưng các đại thế lực lại không có ai dám khinh tâm bốn người này Mọi người cũng nhận định được một điểm bốn người này là thuộc hạ của Lăng Thiên Bốn tuyệt đỉnh cao thủ này cho dù là một gia tộc chỉ cần có một người thì thực lực liền đã đủ khiến người khác hâm mộ Nhưng Lăng Thiên không ngờ đồng thời có tới bốn người Điều này thực sự là chuyện kinh thế hãi tục Lạ hơn nữa là nếu bất kỳ gia tộc nào có được cao thủ cỡ này thì sợ rằng tin tức sớm đã tiết lộ ra ngoài Tuyệt thí cao thủ bật này như mũi nhọn của thần binh lời khí tuyệt thí. Như thế nào có thể che giấu được nhưng lăng thiên lại che giấu được. Mà che giấu cực kỳ nghiêm mật không để lộ ra một chút dấu tích nào. Sau khi hắn đem bốn người này trùng kích xông vào trận thì tất cả bỗng lại tuyệt tích mà trong thiên hạ không ngờ lại không có một ai biết bốn người này đi đâu. Việc này có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Bốn người này cũng thôi không nói nhưng ngay lúc này lại xuất hiện một nữ tử áo lam thần bí như thế. Theo Đông Phương Kinh Lôi biết thì trong bốn người nọ rõ ràng là không có nữ tử a Càng huống chi trong biệt viện lăng phủ tại thừa thiên thành rõ ràng là tàng long ngọa hổ. Ngoài ra còn có một lăng thần thần bí khó lường, lăng thiên. Người đến cùng còn ẩm giấu bao nhiêu lực lượng. Chẳng lẽ thực lực của lăng thiên đắt hơn sa ngọc gia Đột nhiên trong đầu Đông Phương Kinh Lôi nổi lên một nghi vấn không thể tưởng tượng này mà chính hắn cũng vì một ý nghĩ bất chợt này mà đột nhiên mà dùng mình một cái Xem ra đối với đề nghị của Lăng Thiên chính mình cần phải hảo hảo cân nhắc mới được Sắc trời dần dần tối Đông Phương Kinh Lôi chậm chậm tiến vào trong căn lều vải tối đen đồng thời lâm vào trầm tư rất lâu Cách đó không xa trên đỉnh một ngọn núi Lăng Thiên đang đứng yên lặng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao Trong bóng tối hai mắt hắn như tỏa sáng mà cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Gió đêm nhẹ nhẹ thổi thổi tay áo hắn bay lất phất. Vô thanh vô tức một thân ảnh màu lam lặng lẽ rơi xuống bên cạnh hắn không nói một lời. Lặng lặng ngồi mà nhìn trời tựa hồ trong vũ trụ mênh mông đó có vật gì khiến hai người cảm thấy hứng thú. Đều không có phát ra nửa điểm thanh âm. Lúc này Trăng đã lên đến đỉnh đầu. Ngươi, mấy năm nay ra sao? thanh âm của lăng thiên loáng thoáng tung bay trong gió tựa hồ như từ trên không trung truyền xuống tràn ngập cảm giác không chân thật ta lê tuyết thê lương cười cười nói ngươi cũng quan tâm đến ta sao lăng thiên ngoảnh đầu lại hai mắt chợt tỏa sáng nói ngươi cảm giác ta ít quan tâm tới ngươi quá sao nếu như ngươi không đến ta hiển nhiên là sẽ không quan tâm nhưng nay ngươi đi theo ta đến thì chẳng lẽ ta thân là ca ca lại không nên hỏi han một phen sao ca ca lê tuyết cười lạnh một tiếng đau khổ nói tiền thiết là tiền thế ngươi khi nào từng đối xử với ta như muội muội mười năm trước tuyết nhi ngươi từng là muội muội thân nhất của ta thanh âm lăng thiên tràn ngập sự đau xót nhưng mười năm sau tất cả đã thay đổi hoàn toàn thay đổi rồi Tí tách tí tách hai tiếng là hai giọt lệ của Lê Tuyết lặng yên rơi xuống là ta thay đổi Còn ngươi tới cuối cùng cũng không có thay đổi Chuyện cũ không nên nói lại nữa Không nên khơi gợi lại nữa Lăng Thiên có chút xúc động vấy tay nói Lê Tuyết Ngươi hiểu không? Trong lòng Lê Tuyết đầy chua sót cúi thấp đầu xuống cuối cùng đáp lại câu hỏi của Lăng Thiên Kỳ thật ta thực sự không có nói dối ngươi từ khi sinh ra đến nay ta chưa từng đi ra ngoài đúng vậy tại sao lăng thiên sưởng sốt nói lấy một thân sở học của ngươi mà cam tâm chôn chân tại một phiến núi hoang này ư lê tuyết mỉm cười buồn bực nói từ lúc ta gặp ngươi trên hoàng tuyển chi lộ rồi đến thế giới này ta vẫn có một loại cảm giác ngươi có thể cũng ở tại thế giới này ta cũng không cô độc nhưng ngươi không ngờ lại nhẫn nhìn không đến tìm ta Lăng thiên kinh ngạc hỏi có chút nơi ta tựa hồ không nhớ xa ngươi có được tính nhẫn nại này, này Tìm ngươi Ta cố nhiên có khát vọng muốn thấy ngươi Muốn nhưng lại không có súng khí Một khi thấy ngươi ta nên đối mặt với ngươi như thế nào Lê Tuyết buồn bã cười nói Hơn nữa ta làm sao có thể tìm được ngươi Ta cũng chỉ là một tiểu cô nương mà thôi Cho dù lúc này cũng chỉ mới 16 tuổi thôi a nhưng đây không phải lý do ngươi tự phong bế chính mình tại thâm sơn lăng thiên hử một tiếng nói ngươi là vì ta phải không nhãn quang lăng thiên đột nhiên lăng lệ trong bóng tối trông như hai đạo lợi kiếm bắn thẳng lên mặt lê tuyết lê tuyết cười nhưng lại không nói gì thanh phong thổi qua mấy sợi tóc của nàng may lất phất không khí chợt trở nên trầm tịch lăng thiên bình tĩnh nhìn nàng một hồi cuối cùng cúi đầu trầm lắng không nói câu nào Hắn đưa mắt nhìn ra xa chậm rãi nói Có lẽ ngươi đã từng nợ ta nhưng đã sớm hoàn lại rồi Hoặc có thể nói ta đã sớm đòi lại rồi Ngươi không nên nghĩ ngợi gì nữa Lê Tuyết cười ha ha một tiếng nói Ngươi cũng biết đó Thế giới này so với tiền kiếp của chúng ta thì lạc hậu hơn nhiều Với một thân sở học của chúng ta tại thế giới này thì kinh nhân như thế nào Ngươi sinh ra tại thế gia có chỗ ý trưởng mà ta một khi xuất hiện trên đời trước mặt người thì sợ rằng Cách này không phải là lý do chân tránh Ngươi chân tránh sợ rằng sẽ đoạt mất hào quang của ta cho nên ngươi cam nguyện phong tỏa chính mình trong thâm sơn Chuẩn bị sống hết kiếp cùng thảo một Hô hấp của Lăng Thiên có chút cấp bách như vậy tại sao ngươi lúc này lại Lăng Thiên nói được một nửa thì đột nhiên dừng lại bởi vì hắn nhìn thấy nhãn tình của Lê Tuyết Tràn ngập áy náy, tràn ngập cảm tình, tràn ngập lo lắng Lăng thiên đột nhiên rõ ràng tại sao Lê Tuyết lần này lại theo mình đi ra Lý do lớn nhất là mình đang bị Giang Sơn lệnh chủ truy sát Mà theo nhìn nhận của nàng thì mình cũng không phải là đối thủ của thiên lý Lánh đời là vì ngươi mà xuất thế cũng là vì ngươi Đột nhiên trầm mặt không nói một lời ngồi trên mặt đất Đầu cúi thấp Trong lòng không biết đang suy nghĩ gì chỉ thấy như trường giang đại hạ, mãnh liệt minh mông cuồn cuồn không ngừng. Nàng nghĩ là nàng mắc nợ ta và cho rằng ta cũng nghĩ như vậy. Cho dù ta đã báo được đại thù nhưng khi đi trên hoàng tuyển lộ thượng thì trong lòng có lẽ cũng đã thực sự nghĩ như vậy. Nhưng ngày hôm nay nợ nần nếu có, cho dù ít hay nhiều thì cũng đã sớm tiêu tan trong một tiếng nổ mạnh nọ, Giờ khắc này trong lòng Lăng Thiên cũng không biết là có tư vị gì Chua xót ngọt bùi thay phiên nhau nổi lên Trong lúc nhất thời cư nhiên cảm giác được cay cay mũi một trận Một lúc lâu Lê Tuyết mới lãnh đạm hỏi ngươi Mấy năm nay thế nào, sống có tốt không Lăng Thiên tự dễu cười hai tiếng nói Ta có gì không tốt chứ Thân là thế gia công tử Ba thế hệ đơn truyền Cầm yêu ngọc thực Muốn gì được nấy Danh đỉnh thừa thiên đế nhất hoàn khố. Sao lại có thể không tốt chứ? Hiển nhiên so với sơn Giã nha đầu như ngươi thì khá hơn nhiều lê tuyết cách cách cười hai tiếng rồi lại trầm mặt. Một lát sau mới nói. Đang bình an vui vẻ sao ngươi lại muốn tranh phách thiên hạ? Lăng thiên thở dài cô đơn nói. Như ngươi nói thì ngoại trừ điều này ta có thể làm gì nữa? Làm gì mới có thể đủ chứng minh lăng thiên ta từng tồn tại trên thế giới này? Hoặc giả nói có một số sự tình có thể khiến ta hứng thú, có thể khiến ta hết cô độc. Ngươi hoặc giả có thể biết trên thế giới này có ta tồn tại nhưng tại thế giới của ta thì lại vĩnh viễn chỉ có một mình ta. Lê Tuyết thông cảm nhìn Lăng Thiên nói, ta biết, ta biết, mấy năm nay ngươi cũng rất không dễ dàng ta." Lăng Thiên cười hắc hắc một tiếng, trong tâm tự nghĩ ta từ khi còn trong bụng mẹ đã bắt đầu câu tâm đấu xác tranh đấu. Làm sao mà dễ dàng được? Người ngoài nhìn chỉ thấy ta phong quang ngạo thị đàn luôn mà đâu biết ta khổ cực thế nào. Lại có người nào biết ta đã âm thầm nỗ lực bao nhiêu? Tại tiền thế ta còn có một chút tuổi thơ còn tại thế giới này ngay cả tuổi thơ cũng không cơ. Ồ! Oh. À! Đầu từ nguy cơ nội bộ lăng ra. Tiếp theo là dương ra. Thừa thiên hoàng thất. Bắc ngụy rồi thiên phong chi thủy đều là cùng thiên hạ anh hùng đánh một ván cờ. Chính mình nhìn có vẻ thâm mưu viễn lự, tự nhiên, nhiều người nghĩ là ta tiêu dao tự tại. Kỳ thật chính mình mỗi một bước đều hết sức căng thẳng, như bước trên băng mỏng. Mấy năm nay mỗi một bước đi đều có không ít lần hiểm tử hoàn sanh, nhiều lần cỡ tử nhất sinh. Chỉ cần một bước đi sai là liền vạn kiếp bất phục. Trung gian khúc chiết như thế mấy ai có thể sáng tỏ. thậm chí ngay lúc này chính mình còn đang bị Giang Sơn lệnh chủ tử vong truy sát. Nghĩ một lúc Lăng Thiên chợt thở dài thanh âm lạnh thê thiết nói: hãy coi tất cả như là một giấc mộng a. Lê Tuyết mỉm cười tựa hồ một khắc này đát lẳng lặng, lặng chạm đến được tâm cảnh của Lăng Thiên, nàng nhẹ nhẹ nói: một giấc mộng đủ dài a. Vừa nói vừa chậm rãi ngồi xuống ngồi bên cạnh Lăng Thiên. Hai mắt chớp chớp tựa hồ là sợ hãi Tựa hồ là không dám lại không che giấu được khát vọng cùng mong muốn Thân thể mềm mại chậm rãi tựa vào người lăng thiên Thân thể hai người đột nhiên tiếp xúc Đồng thời run lên rồi chợt không hẹn mà đồng thời tách ra Trên trán lăng thiên có chút mồ hôi lạnh toát ra Lê Tuyết cẩn thận điều chỉnh tư thế của thân thể Cả người có chút run rẩy. Đầu vai thơm mát giống như có dũng khí Mà lại giống như không có dũng khí thử dò xét như có ý mà như vô ý hướng đầu vai Lăng Thiên mà tựa vào. Hai mắt đầy nước lúc này đã đỏ lên. Trong hai mắt yêu kiều hai giọt nước mắt trong suốt tựa hồ muốn nhỏ xuống. Chương 429. Sở Vị tranh đoạt Lăng Thiên thời dài một tiếng, run rẩy đưa tay cởi áo khoác ngoài ra rồi duỗi tay ôm nàng vào trong lòng và đem áo khoác choàng lên trên người nàng. Tay phải vung lên ba một tiếng đánh vào cái mông cong vỉnh của nàng rồi ra vẻ hung hãn nói Chạy loạn đi đâu Hảo hảo ngủ đi Hành động này cũng không phải là kinh nhờn hay tiết độc nàng mà mang theo sự quan tâm của một vị ca ca đối với tiểu muội muội của mình Trong đó tràn ngập vẻ chiều mến cùng quan hoài Lê tuyết tựa hồ phá lệ say mê loại cảm giác gì dạng này Miệng khẽ ơ một tiếng Cách đầu nhỏ tựa vào lòng lăng thiên thân thể xoay xoay điều cơ hưng y Hừ. Hừ. mái rồi dựa vào một bên vai hắn an tĩnh nhắm mắt lại lăng thiên nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại của lê tuyết thấp dòng thở dài một tiếng ngửa mặt nhìn ánh trăng sáng lạnh lẽo trên hư không nhìn quần sáng mông lung nhẹ nhàng chiếu giỏi sơn hà vạn lý Tựa hồ như cả khoảng không cũng trở nên sáng sủa hơn Trong ngực Hắn dần dần cảm giác được có chút gì dạng Tiếp theo liền cảm giác thấy ơn ướt Đồng thời hai cánh tay ngọc của Lê Tuyết Đang ôm chặt lấy thắt lưng hắn cùng thân thể mềm mại Đang không ngừng run sẩy. Khóc không thành tiếng Nước mắt càng không ngừng chảy ra Bất quá chỉ trong chốc lát công phu Mảng áo trước ngực lăng thiên đã bị ướt một mảng lớn Và vẫn đang tiếp tục lan ra Lăng Thiên thở dài một tiếng, không nói gì chỉ siết chặt thêm vòng tay Một đêm im lặng Lăng Thiên biết Lê Tuyết muốn thổ lộ tâm sự bi thiết tích xúc trong lòng đã lâu nên âm thầm hỗ trợ Lê Tuyết Lăng Thiên ngồi im một đêm, Lê Tuyết cũng âm thầm rơi lệ cả một đêm Phương Đông bắt đầu ửng hồng từng luồng thanh phong từ từ thổi lại Lê Tuyết cuối cùng cũng đã đem tâm sự trong lòng phát tiết ra hết Lúc này nhíu nhếu mũi từ trong lòng lăng thiên chậm rãi ngẩng đầu lên Tấm mảng che mặt trong một đêm bị nước mắt thẩm thấu đã sớm rơi sang một bên để lộ ra hai tròng mắt đầy lệ sớm đã đỏ lên như hai quả đào Trên mặt cũng đầy ngấn lệ Tựa như một con mèo nhỏ Lê Tuyết có chút ý tứ bất hào cúi thấp đầu mặt đỏ lên tiếp theo liền ý thức được cái gì tất cả vẻ chật vật nhất của mình toàn bộ đã bày ra trước mắt lăng thiên thì bất chợt kinh hô lên một tiếng rồi đưa hai tay che kín mặt thực sự là rất xấu lăng thiên chế nhạo nói nhìn bộ dáng của ngươi kia trông như mặt mèo vậy đừng để cho người ta nhìn thấy chứ không có lại nghĩ lăng đại công tử ta khi dễ ngươi ôi ta thật sự lo lắng với bộ dáng này của ngươi tương lai làm sao có thể xuất giá chứ Lê Tuyết nhất thời giấm chân che mặt chui vào trong lòng hắn, hừ một tiếng nói. Ngươi nói người nào xấu? Ngươi nói người nào không thể xuất giá? Trong lúc nói hai tay đã mời phần thần tốt cấu vào hai bên sườn lăng thiên. Ta xấu, xấu. Ta nói là ta xấu không ai bằng. Ta, lão thiên gia, sao phụ nữ các ngươi ai cũng nhận thức chuẩn chỗ này thế? Lăng thiên liên tiếp cầu xin. Phụ nữ chúc ta. Ơ... Lê tuyết hai mắt trợn lên đầy nguy hiểm Ta đã quên Lăng đại công tử có quyền có thí Người vừa lại anh tuấn tiêu sái Trong nhà nhất định là thê thiếp thành đàn Mỹ nữ như mây Nghe nói đến đây Lăng thiên đắc ý ngửa đầu nói ca ca Ngươi Mỹ lực phi thường Cách đó cũng không nói Mỹ nữ vừa khóc vừa hướng nhà ta chạy đến Ta dùng gậy gộc tàn nhấn đánh đuổi Cũng đuổi không được nha Thi thi Ngươi lại còn mặt mũi nào mà thoi mẽ Ngươi là loại ngựa giống Lê tuyết tàn nhẫn cấu thắt lưng Lăng Thiên một cách mà nói nhưng có vẻ vẫn chưa được giải hận Vừa véo vừa xoay tròn 180 độ Tiếp theo thuận thế vặn thêm một vòng nữa Lần này tuyệt đối là 360 độ Lăng Thiên đau đến mức bi thảm kêu thành tiếng nhưng cách này không phải là giả bộ vì đây chính là tuyệt chiêu của phụ nữ Tuyệt đối là sự đau đớn nhất của nam nhân Cho dù có thần công hộ thể cũng ứng phó không kịp Lê tuyết hầm hư tiếp tục Không thèm để ý đến vẻ đau đớn của hắn Lăng thiên ngầm mỉm cười rồi đột nhiên thở dài một tiếng Lại tựa hồ như sự bi thiết không phải tầm thường Tựa hồ từ cổ trí kim tất cả mọi sự phiền muộn đều toàn bộ tập trung ở trên người hắn Nên mới có thể phát ra âm thanh đau thương bi thống như thế Sầu bi đoạn trường mà thở dài Không phải là đang êm đẹp sao thở dài cái gì Lê tuyết quả nhiên là bị lừa gạt Nàng mặc dù băng tuyết thông minh Nhưng một khi đồng chạm đến chuyện của Lăng Thiên Thì trí thông minh lập giảm xuống Lập tức quan thiết vứt bỏ mọi sự qua đầu Mệt, thực sự rất mệt Lăng Thiên tựa hồ cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi Thở dài nói ngươi không biết hả Tại tiền thí Ta không có tận lực tranh thủ được gì Cho nên cuối cùng ta mới không cam lòng trắng tay Cho đến khi ta biết là ta đã hết thì ta mới rõ ràng điều này Còn tại thế giới này cho dù ngươi vô dục vô cầu Ngươi cũng không đi tranh đấu gì Không tranh đoạt gì thì người khác có thể bỏ qua cho ngươi sao Cho dù ngươi lùi bước thì đến bước tối hậu Lùi đến mức không thể lùi được nữa Chừng nào ngươi chưa chấm dứt sinh mệnh thì người khác vẫn đối phó với ngươi Vẫn không yên tâm đối với ngươi Chỉ có người chết mới không có sự uy hiếp Cho nên, sau khi ta đến thế giới này Ta đã tự nhủ với chính mình một câu Lăng thiên ánh mắt thâm thúy Cái gì của ta kẻ nào muốn cướp đoạt, ta giết kẻ đó Cái gì ta thích, cho dù không thuộc về ta Ta cũng sẽ đi đoạt về Sau khi đoạt được, nó là của ta từng bước từng bước một ta đã đi đến như ngày hôm nay và không nghĩ đến cái ta muốn đi đoạt lại tự nhiên là cả thiên hạ ta thực sự rất mơ hồ nếu như ta đoạt được cả thiên hạ này thì sau đó còn có gì khiến ta có thể tranh đoạt nữa liệu còn có cái gì có thể đi tranh đoạt còn có gì đáng giá để ta phấn đấu để ta đi tranh đoạt nữa lăng thiên nguyên bổn chỉ muốn lợi dụng tiểu thủ đoạn này trêu đùa lê tuyết Di rời cuộc diện xấu hổ trước mắt này đi nhưng sau khi nói thì lại vô ý xúc động đến tâm sự của chính mình mà chân tránh thở dài. Lê Tuyết cúi đầu lặng lặng suy nghĩ một lúc rồi nói. Kỳ thật cũng không cần phải tranh đoạn, vật gì không phải của ngươi thì cuối cùng vẫn không phải là của ngươi. Tương tự, một đồ vật đến lúc tối hậu nằm trong tay người nào thì nó mới thuộc về người đó. Đạo lý này chúng ta đều sớm rõ ràng mặc dù trong lòng cũng không phải là mười phần tiếp nhận nói Ít nhất ta cũng là dạng người này Nếu nói như thế thì vô luận là thế giới trước mà chúng ta từng kinh qua hay thiên hạ ngày nay đều quá tàn khốc a Lăng thiên vô cớ buồn bã nói Quan hệ giữa người với người thật sự là quá hiểm áp Loạn thế tranh hùng vốn là như thế Lê Tuyết thản nhiên cười nói Trừ phi Ngươi có thể thành lập một đại thống đế quốc hoặc khiến cho toàn bộ thiên hạ lê dân thương sinh Hoặc ít ra là đại bộ phận Hoặc có thể nói là trên tám thành thoát khỏi vận mệnh bi thảm này Mà thời loạn thế nhất định sẽ có chiến tranh, mà có chiến tranh là sẽ có cướp đoạn Sự tình này vĩnh viễn không thể tránh khỏi Nhưng cho dù là dưới sự thống trị của một đại thống đế quốc thì vẫn có một bộ phận người vĩnh viễn không tránh được loại vận mệnh này Một điểm này, ngay cả ngươi là thần cũng tuyệt đối vô pháp cải biến được Có thể chấm dứt được loạn thế này đã là một đại công đức rồi Sau cùng, lê tuyết thêm một câu lấy học thức cùng ký ức của ngươi về tiền thế thì loạn thế này hoặc chỉ có ngươi có thể chấm dứt được và đạt hiệu quả tốt nhất Hoặc khi ngươi xuyên Việt đến thế giới này thì đây trách nhiệm của ngươi ba Trách nhiệm, trách nhiệm căn bản của ta Lăng thiên ha ha cười to, đầy vẻ xếu cợt Lê Tuyết ôm nhu cười cười, vòng vo chuyển đề tài. Ngày hôm qua người nói điều kiện với Đông Phương Kinh Lôi có vẻ hơi có chút hậu đãi quá mức Lê Tuyết hàm ý nói. Lăng Thiên Thâm trầm cười, ngươi muốn nói đến việc hứa hẹn cho hắn độc bá một phương hoặc trở thành quốc gia trong quốc gia ư? Lê Tuyết gật gật đầu trầm tư nói, Nhìn trước mắt tựa hồ là Đông Phương Kinh Thiên có giá tâm lớn hơn so với Đông Phương Kinh Lôi, nhưng Đông Phương Kinh Lôi này cũng tuyệt đối không đơn giản a. Nếu thông qua ngươi để hắn nắm giữ đủ lực lượng đến lúc hắn phản phệ cắn trả một miếng thì ta cũng tuyệt đối không cảm giác thấy ngoài ý muốn a. Ta đồng dạng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn." Lăng Thiên lãnh đảm nói. Nhưng hắn vĩnh viễn không thể nắm giữ đủ lực lượng Chừng nào hắn còn đáp ứng điều kiện của ta thì vĩnh viễn không đủ Ta sẽ không lưu lại cho bất kỳ ai cơ hội phản bội ta Một chút cũng không có Cái gì độc bá một phương quốc gia trong quốc gia Hắc hắc Hãy chờ đến lúc ta bình định thiên hạ xong thì hắn nói lăng thiên cười thành tiếng Trong tiếng cười cư nhiên tràn ngập hàn ý Lê Tuyết thở dài nói Nói như thế cũng đúng Nếu hắn không đáp ứng cũng chỉ có thể dương mắt nhìn chính mình bị ca ca hắn nuốt sống Nhưng nếu hắn đáp ứng thì cho dù thực sự chờ đến lúc thiên hạ nhất thống thì muốn cấp cho hắn hoặc giả không cấp cho hắn cái gì Lúc đó lại không phải là phụ thuộc vào một câu nói của ngươi sao Chuyện này ta cũng đã cân nhắc Lăng thiên cười ha ha rồi đứng lên theo tính toán thì lúc này thì thiên lý đã đi xa rồi Chúng ta cũng nên đi chiêm ngưỡng chiến trường của thiên hạ để nhất cao thủ một phen. thuận tiện. Khổ khổ khổ, ta nói Lê Tuyết à, ngươi cũng nên đi rửa mặt đi. Ta thấy ngươi là một tiểu mỹ nhân đó. Cho dù so với bất kỳ mỹ nhân nào trên thế giới này ngươi cũng không có chút nào thua kém. Nhưng sau khi ngươi khóc lóc một trận thì cũng cần phải tẩy rửa cái mặt mèo đi à. Ngươi, ai nói người ta là mặt mèo. Bỗng nhiên đỏ bừng mặt tàn nhẫn sấm chân Ngươi là kẻ đáng rét Ha ha ha Lăng thiên sớm đã chạy trốn xa xa Chỉ có thanh âm từ xa xa truyền đến Ô được rồi thuận tiện giúp ta giặt quần áo Ngày hôm qua nước mắt ngươi giống như trường sang hoàng hà Khiến toàn bộ quần áo trên người ta ẩm ướt Mặt ở trên người khó chịu lắm Ha ha ha Trong tiếng cười to Lăng thiên nhanh chân chạy đi Sau lưng Lê Tuyết vừa xấu hổ vừa tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hơi nơi cơ đuổi theo như bay. Nhìn một đống hỗn độn trước mắt, Lăng Thiên cùng Lê Tuyết hai người đồng thời cảm giác khiếp sợ đến cực điểm. cái này chân chính là do con người tạo thành A. Trên sườn ngọn núi nhỏ, ở giữa là một cái hố rất lớn. Sâu đến hai ba chục trượng hình thành do quá trình nổ mạnh bắn ra bốn phía mà thành. Nếu nơi đây là bùn thổ thì cũng không nói nhưng nơi này lại là đá hoa cương cứng sắn a Trong hố lại tự nhiên tìm không được bất kỳ một hòn đá nào to cỡ nắm tay trở lên mà cho dù là cầm đến bất kỳ hòn đá nào. Chỉ cần chạm nhẹ vào là tất cả đều nát vụn ra như mạc phấn tùy theo gió mà bay đi. Bốn phía quanh hố. Trong phương viên hơn chục trưởng đều quang đãng Ngay cả một gốc cây cỏ hỗn tạp cũng không thấy. Mà mặt đất thì bằng phẳng sạch sẽ. Cho dù là cho mấy chục người cầm chổi lớn quét hơn 10 lần thì sợ cũng không sạch được như vậy. Mà đại thủ bốn phía vốn cao chọc trời cành là rậm rạp là thế mà lúc này đều vô ảnh vô tung. Tất cả đại thủ cũng trở thành bán thủ vì nửa trên đã bị phạt đứt. Những đoàn cây còn lại. lướt vỏ đều bị xé toạt ra. Nhìn giống như những con cử thu thời tiền sử lộ ra hàng răng nanh sắc nhọn. Trên bề mặt phẳng nhắn nhủi bốn phía đều có thể lờ mờ nhìn thấy vô số điểm nhỏ màu đỏ. Trong phương viên mười trưởng cơ hồ mọi chỗ đều có thể thấy. chương 430 Hiện trường quyết chiến sơn cốc tịch tịch. Bốn phía hỗn loạn khắp nơi tiêu điều. Cái này thực sự là do võ công làm ra hả lê tuyết mở lớn cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp. Mãi cũng không khép lại được. Trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nàng cuối cùng cũng rõ ràng thực lực của kẻ có thể truy sát lăng thiên. Thực lực của thiên lý này cao đến trình độ gì? Tại kiếp trước, Lê Tuyết trên một khía cạnh nào đó còn thậm chí đáng kiêu hãnh hơn so với lăng thiên. Kiếp trước lăng thiên nhiều nhất bất quá chỉ có thể tiếp xúc với một số đệ tử trung tâm cơ mật hoặc ngoại vi đệ tử trong khi Lê Tuyết sanh phó kỳ thật. Chân tránh là trung tâm đệ tử. Nếu như lăng thiên còn phải hé mắt nhìn thiên hạ quần hùng thì lây tuyết chính là không thèm để người nào vào trong mắt Nhưng thực lực của thiên lý lại làm cho nàng rõ ràng hai câu Giang Sơn đại hữu tài nhân xuất Năng nhân bối hậu hữu năng nhân lấy tu phi của thiên lý Cho dù nàng cùng lăng thiên hoạt tối trung cực cường giả mạnh mẽ nhất của gia tộc ngày xưa cũng còn xa mới bằng Cách này cơ hồ là kỳ tích khó lòng tưởng tượng được Mà lăng thiên lại có thể ba phen bốn bận từ trong tay nhân vật tuyệt thế này thoát thân lại càng là kỳ tích trong kỳ tích. Lê Tuyết tự hỏi nếu như đổi lại là chính mình thì khéo đã sớm chết trong tay Giang Sơn lệnh chủ này mấy lần rồi. mục quang lăng thiên như ưng mẫn rồi quan sát chung quanh mình một vòng. Hắn biết một đòn giao khích thanh thế kinh nhân này rất có khả năng đã thể hiện thực lực chân tránh của tấm quân thiên lý. Mặc dù đến lúc này hắn vẫn như cũ không rõ tại sao trong tình huống này thiên lý lại lựa chọn việc liều mạng cùng với mấy chục địch nhân một cách bất trí như vậy. Mà chính mình cũng không có thừa cơ hội này cùng Lê Tuyết liên thủ quay lại đánh chết hắn. Liệu có phải là sai lầm hay không nhưng lại biết một kích này nhất định đã bộc lộ thực lực mạnh mẽ của vị Giang Sơn lệnh chủ. Những mảnh vỡ trên chiến trường chính là thứ khiến hắn hiểu rõ đây chính là cơ hội tối hảo để đối phó với thiên lý. Vì vậy hắn hiển nhiên không thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này nếu không thực sự có hối cũng không kịp. Lăng thiên phát hiện rất rõ ràng trên mặt đất có hơn 10 dấu chân khác nhau phân xung quanh một phiến đá cứng rắn. Lăng thiên cẩn thận xem xét tổng cộng có 15 dấu chân khác nhau có sâu có nông tất cả đều không giống nhau. Nguyên nhân hẳn là trước khi song phương xúc thí chuẩn bị cho một kích kinh thiên này Mỗi người đều không hề giữ lại Đều phát huy ra thực lực mạnh mẽ nhất của mình Thậm chí là còn kích thích sinh mệnh tiềm năng tối đại của chính mình Nhưng những dấu chân này là do thiên lý cùng 15 người kia tạo thành được sao Trong lòng lăng thiên đột nhiên nổi lên nghi vấn Ngay từ lúc trước khi diễn ra trận chiến Lăng Thiên mặc dù trong lòng đã đại khái đánh giá được tràng diện của cuộc chiến Nhưng đến lúc tự thân chứng kiến tràng diện trước mắt này thì vẫn không tránh được cả kinh Lăng Thiên nhắm mắt ngửa mặt lên trời lặng lặng trầm tư Tất cả các chi tiết kể từ khi gặp Thiên Lý tại Minh Yên lâu đến nay Từng chi tiết một như những thước phim quay chậm, trầm rãi hiện lên trong đầu Lăng Thiên Võ công Thiên Lý là thiên hạ đệ nhất Về một điểm này Lăng Thiên cũng không dám khẳng định nhưng kể từ khi nhân vật này xuất hiện đến nay hắn chưa thấy ai có thực lực bằng một nửa thiên lý. Tuy nhiên cái này hoàn toàn là theo ấn tượng của hắn đối với thực lực mà thiên lý đã từng phát ra còn đến lúc này khi bị thiên lý truy sát cũng như nhìn chàng diện trước mắt thì thực lực của thiên lý thực tế như thế nào lại vẫn là một câu hỏi lớn. tràng diện trước mắt này quả thực là làm cho người ta sợ hãi. Cho dù thiên lý cùng 15 người. Thậm chí là hơn 15 người liên thủ mới tạo ra thanh thế như vậy nhưng cũng đủ để thấy được võ công thiên lý đã hơn xa tưởng tượng của mình. Nhưng chính mình cùng thiên lý nhất lộ dây dưa cho đến lúc này nếu thiên lý thực sự có cơ hội cùng mình tránh diện đối địch và toàn lực ra tay thì chính mình sợ rằng sớm đã mất mạng rồi. Chẳng lẽ trong này còn có huyền cơ? ngươi đang suy nghĩ gì đó? Lê Tuyết trong thời gian này đã cẩn thận điều tra chung quanh một vòng rồi quay về đến bên cạnh Lăng Thiên. Thật là không thể giải thích được. Việc này thật khó giải thích. Lăng Thiên chậm rãi mở mắt trong mắt tràn ngập vẻ nghi vấn. Ngươi có phát hiện được gì không? Từ sau khi xác nhận thân phận Lê Tuyết, Lăng Thiên đã từ bỏ cách gọi Tuyết Nhi như kiếp trước. Cách gọi tuyết nhi này tựa hồ như đã trở thành sự cấm kỵ giữa hai người mà Lê Tuyết hiển nhiên trong lòng cũng thầm hiểu nên cách xưng hô đối với Lăng Thiên cũng tận lực thay đổi. Tiện thế đau xót thật sự không nhất định phải tái diễn lại tại thế giới này. Cho dù là đã trải qua, ngay cả đã quên đi nhưng vẫn có những thứ cuối cùng chìm lắng xuống nơi tối thâm sâu trong ý thức của hai người. Về một điểm này hai người lại mời phần ăn ý. Xác thực là rất kỳ quái. Lê Tuyết nhăn mặt xương đôi mi thanh tú lên nói nếu nhìn vào uy lực của một kích này thì tại sao bốn phía lại không có huyết nhục tán vỡ hoặc là thi thể không trọn vẹn. Cái này sao có thể? Xác thực là khiến cho kẻ khác khó hiểu mà. Lê Tuyết vừa nói ra khỏi miệng lăng thiên hiển nhiên đã rõ ràng ý tứ bên ngoài. Nguyên nhân là vì hắn cũng thấy sự kiện này không thể giải thích được. Lấy trận chiến bi thảm như thế mà luận thì một mình đối đầu với 15 cao thủ. Cho dù là mạnh mẽ như tống quân thiên lý Vì Giang Sơn lệnh chủ này cũng tuyệt đối không thể lưu thủ mà nhất định phải phát huy toàn lực Theo đó Trong số 15 người này có người bị tử thương là chuyện khó tránh dưới sự va chạm của hai phe đều có thực lực mạnh mẽ như vậy Nhất là khi song phương đều có binh khí nơi tay Ngoài ra một phương với 15 người công lực bình quân hơn xa thiên lý tại sao lại không có huyết nhục bị tán vỡ hoặc bị đánh bay Người tra xét trong phương viên bao nhiêu trưởng lăng thiên trầm ngâm hỏi lấy kinh nghiệm của ta phương viên 20 mươi trưởng là đủ lê tuyết nói có thể vẫn không đủ lăng thiên sắc mặt trầm trọng lắc lắc đầu nói chúng ta nên mở rộng thêm phạm vi lục soát một lần nữa như thế mới giảm bớt khả năng bỏ qua gì đó bất quá trước tiên chúng ta nên xem khu vực trung gian này đã Ngươi có thấy rõ ràng các dấu chân này không? Hiện trường có vô số dấu chân nhưng dấu chân sâu nhất thì có 30 dấu. Điểm này Lê Tuyết sớm đã tra xét rõ ràng nên khi nghe thấy Lăng Thiên hỏi thì lập tức đáp ngay. Không chút chần chờ. 30 dấu, 15 người. Lăng Thiên đi thong thả hai bước rồi nói tiếp nhưng lúc đó tiêu ra có 15 người cộng thêm thiên lý nữa đáng ra phải có dấu chân của 16 người. Như vậy còn có dấu chân của một người nữa ở chỗ nào? Cách này Lê Tuyết bỗng nhiên nghẹn lời. Lăng thiên hai mắt chăm chú nhìn các dấu chân trên mặt đất chậm rãi nói. Ngươi xem, trong số 15 dấu chân này có dấu chân nào là của thiên lý không? Lê Tuyết chăm chú nhìn các dấu chân. Dấu chân nào cũng rõ ràng giống như được công tượng khéo léo tỉ mỉ điêu khắc trên mặt đất. Tổng cộng có 30 dấu chân liên tục giống như tạo thành hình bán nguyệt cùng hướng về một phương hướng. Sau khi suy nghĩ đến hơn nửa ngày cuối cùng nàng mới nói. Trong 15 dấu chân này, sợ rằng không có dấu chân nào là của vị Giang Sơn lệnh chủ. Trong mắt Lăng Thiên lộ ra một tia tiếu ý nói. Không sai, dấu chân của 15 người này mức độ sâu cạn không hơn kém nhau là mấy. Cho thấy nội lực Tu Vi Đại Khái cũng sàn sàn như nhau mà thôi Nếu có kém cũng cực kỳ nhỏ mà Tu Vi Thiên Lý hiển nhiên là hơn xa bọn hắn Nên tuyệt sẽ không lưu lại dấu chân giống như vậy Nhưng nếu như thế thì dấu chân của Thiên Lý đang ở nơi nào Chẳng lẽ hắn lại có thần thông như thế Khiên công lại cao thâm đến mức độ tuyệt tích này Nhưng trong tình huống toàn lực ngăn cản 15 cao thủ toàn lực công kích mà cư nhiên lại có thể không lưu lại dấu chân Việc này tuyệt không có khả năng Lê Tuyết Quả Quyết nói Chừng nào hắn còn dùng đến võ công thì việc này hoàn toàn không thể Trừ phi là hắn đột nhiên phá toái hư không biến thành thần tiên Bất quá ngươi có từng nghĩ qua còn có khả năng nào khác có thể không lưu lại dấu chân không Ngươi muốn nói là phi thân công kích sao thiên lý trên khoảng không chủ động phát động liều mạng công kích? Lăng thiên vê vê cầm nói cách này mặc dù có thể không lưu lại dấu chân nhưng tại sao thiên lý lại làm như vậy? Làm như vậy không phải là rất bất trí sao? Nếu muốn liều mạng cũng không cần làm như vậy. Nếu thiên lý kiên nhẫn du đấu một hồi thì nhất định là sẽ thắng. Tiêu ra ở đó mặc dù có 15 người nhưng đơn độc đả đấu tuyệt đối không có ai là đối thủ một chiêu của thiên lý. Mà nếu liều mạng như thế thì ngay cả thân thể hắn có cứng sắn như kim cương cũng khó tránh khỏi bị thương. Chẳng lẽ đầu óc hắn có vấn đề? Hoặc là có vấn đề gì khác có lẽ là có sự tình gì đó phi thường cấp bách mà hắn phải lập tức đi làm. Sợ chậm chế thời gian. Nói như thế hắn phi thường sốt ruột muốn đánh chết ngươi mà đột nhiên bị mấy người này quấn lấy. Cho dù cuối cùng có thể tiêu diệt toàn bộ đối phương thì nhất định là sẽ mất nhiều thời gian nhưng hắn lại không nguyện ý lãng phí thời gian. Lê Tuyết phán đoán nói. Không đúng Lăng Thiên lắc đầu nói. Như ngươi vừa nói thì có vẻ như là hắn đang cấp bách vì Giang Sơn lệnh mà truy giết ta nhưng nếu hắn vì cách này thì càng không dám liều mạng. Nguyên nhân là vì sau trận chiến nghiêm trọng này mà vẫn muốn đi truy xét ta thì hối không kịp a Lăng thiên thần bí cười cười nói. Ám khí ta mang theo không ít a Hắn đã từng nếm không ít đau khổ a Lê Tuyết cười cười nói. Đã biết ngươi nhất định đã chuẩn bị mấy thứ đồ vật ngạc nhiên cổ quái kia. Không sai. Nếu hắn đã bị thương thì trừ phi hắn nguyện ý cùng ngươi đồng quy vô tận. Nếu không thì tuyệt không dám đến trước mặt ngươi để tìm chết. Ngươi có được ám khí áp độc mà hắn đã được thưởng thức qua nên trong lòng nhất định là có kiêng kỵ. Nói như thế thì việc này không phải là vì truy giết ngươi thì là vì sự tình gì à. Lăng Thiên trầm tư, nhíu mày chậm rãi đi lên phía trước quanh quẩn chung quanh đám dấu chân kia vòng vo một hồi. Sau khi nhìn 15 dấu chân người đối diện đột nhiên nhãn quang hắn phát sáng. Ngươi xem khoảng cách giữa vết lõm này và các dấu chân cách hai trưởng về hai bên trái phải cũng chính là 6 mét có vấn đề gì sao lê tuyết buồn bực nói có vấn đề chứ vấn đề lớn lăng thiên cười lên lấy công phu của ngươi thì phách không trưởng ra xa được bao nhiêu mét nhiều nhất cũng được khoảng cách này nhưng càng ra xa thì sợ rằng càng mất đi hiệu quả lê tuyết nhướng mắt lên nàng đã rõ ràng ý tứ câu hỏi của lăng thiên không sai Phách không trưởng uy lực mặc dù hảo đại nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng Đó là không thể đánh quá xa Lăng thiên hắc hắc cười nói Hoặc là thiên lý kia có thể đủ phần công lực đạt tới khoảng cách xa Nhưng 15 người kia thực lực lại nhất định là không ý tứ của ngươi là Thiên lý cũng không có chủ động xuất kích Cũng không có phi thân xuất kích mà sau khi liều mạng thì vị trí của hắn chính là tại chỗ lóm sâu này Lê Tuyết không tin được nói như vậy có thể sao nếu nói như vậy thì hắn toàn bộ rơi vào thế thủ sao chúng ta cũng đã thấy qua võ công của đám người kia làm sao có thể bức hắn thành bộ dáng này được nếu như thực sự là bộ dạng này thì há không phải là thiên lý toàn bộ rơi xuống hạ phong sao